Tư má u nguyệt dùng sức vung, tông chính hàn nguyệt liền bị quang đi ra ngoài, đầu nặng nề mà đánh vào chân tưởng thượng. Nàng vừa nhấc đầu, máu tươi theo gương mặt chảy xuống tới, nhiêm hồng một bên mặt. Nàng hung tợn mà chừng mắt tư ma u nguyệt, muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tư ma u nguyệt xoa xoa tay, đem khăn mặt ném tới trên mặt đất, rất là ghét bỏ mà nói, như vậy nhìn ta cũng vô dụng, đương ngươi lửa gạt lợi dụng cảm tình của ta thời điểm. Nên biết sẽ có hôm nay kết cục. người giết ta đi. Tông chính hàn Nguyệt nhìn nàng. Trước kia ngươi sẽ không như vậy đối với ngươi địch nhân. Ngươi đã nói, ngươi sẽ trực tiếp giết những người đó. Vì cái gì muốn cô đơn lưu lại ta? Bởi vì, ta chưa từng có giống hận ngươi như vậy hận quá người khác. Tư má U Nguyệt trên mặt nảy lên hận ý. Ta muốn ngươi xem ta như thế nào đi bước một đi đến thế giới đỉnh mà ngươi vĩnh viên chỉ có thể nhìn lên, vĩnh viên không thể giải thoát, vĩnh sinh vĩnh thế mà thống khổ. Tông chính hàn nguyệt nhìn Tư mã U Nguyệt rất là không thể tin được. Tư má U Nguyệt nhìn trên mặt nàng thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng, cười. Ngày mai ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi lại lấy sinh tồn tông môn là như thế nào bị hủy diệt, hủy hoại ngươi hy vọng cuối cùng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phân phó tiểu linh tử ngày mai nhớ rõ vì tông chính hàn nguyệt phát sóng trực tiếp bên ngoài tình huống. Tông chính hàn nguyệt nằm trên mặt đất, nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhìn hồi lâu nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Tư Ma u nguyệt rời đi linh hồn tháp, tâm tình cũng không có dự đoán hảo. Nàng nhớ tới mẫu thân bị giết phía trước vẫn luôn kêu nàng không cần báo thù, hảo hảo sinh hoạt. Nương, ngươi biết con cửu hận sẽ làm người không khoái hoạt. Cho nên mới sẽ như vậy cho ta nói sao? Nàng nỉ non, chớp vài lần đôi mắt, đem trong mắt nước mắt bức trở về. Ngày thứ hai, tư má u nguyệt sáng sớm liền đi chủ điện. Hôm nay nàng cái gì đều không cần làm, đi theo thu chỉ bên người liền hảo. Nghĩ đến tối hôm qua biết đến sự tình, nàng nhìn thu chỉ, cảm giác chính là cái khoác áo ngoài cầm thú. Hôm nay ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người biết không? Thu Chỉ vẫn chưa phát hiện nàng khác thường, dặn dò nói. Tư má U Nguyệt cảm thấy hắn ngữ khi có điểm không đúng, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta tối hôm qua mới phát hiện, Thái Cổ Linh Thú không biết từ nơi nào được đến tin tức, đã đuổi lại đây. Hôm nay sự tình chỉ sợ sẽ không thuận lời vậy. Thu Chỉ nói, Ngũ Linh Trí tôn thực lực rất cao, mặt khác Thái Cổ Linh Thú cũng khó đối phó. Ngươi hôm nay nhớ kỹ đi theo ta thì tốt rồi. Là ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt đáp. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Thu Chỉ mang theo mọi người đi hội trường. Tư Mã U Nguyệt yên lặng theo ở phía sau. Còn chưa tới chàng là có thể cảm nhận được bên trong truyền đến các loại uy áp. Xem ra này Thánh Quân các địa vị thật không thấp. Đáp ứng lời mời tới tham gia người đều không phải thực lực giống nhau người. Bọn họ đi vào sau, hội trường lập tức an tính lại. Thu chỉ đi vào chủ vị ngồi hạ, tư má u nguyệt đi vào hắn bên người vị trí ngồi xuống, vị trí kia so thánh quân các mặt khác phó các chủ còn muốn cao. Hoan nghênh các vị tới tham gia hôm nay đại hội, mấy ngày nay tương đối bận rộn, có chiêu đãi không tru toàn, còn thỉnh các vị bao dung. Thu chỉ khách khí mà nói, phía dưới một đám người đáp nơi nào nơi đó. Thời gian tương đối khẩn cấp. Ta cũng không nói nhiều những cái đó vô nghĩa. Trực tiếp tiến vào hôm nay chủ đề, tới tham thảo một chút lần này đại hội mục đích. Mọi người đều biết, gần nhất thái cổ linh thú nhất tộc hành sự càng ngày càng càn rỡ, giết chóc nhân loại, cước đoạt địa bàn, đem nguyên lai sinh hoạt ở nơi đó linh thú xua đuổi. Bọn họ hành vi quá mức dã man, đối nhân loại cùng linh thú sinh hoạt đều tạo thành cực đại uy hiếp. Cho nên, chúng ta hôm nay nếu muốn một cái biện pháp đối phó chúng nó, Thu các chủ, ngươi không phải nói, mời chúng ta tới là vì thương nghị ma kiếm thí thiên sự tình sao? Phía dưới có người hỏi. Đích xác, ma kiếm thí thiên cũng là chúng ta muốn thảo luận một vấn đề, nhưng là chuyện này chúng ta muốn đặt ở mặt sau tới thảo luận. Hiện tại muốn trước thảo luận thái cổ linh thú sự tình. Thu chỉ nói, nếu không đem chuyện này giải quyết, chúng ta vô số người đều sẽ đã chịu thái cổ linh thú uy hiếp. Thu các chủ nói không sai, gần nhất thái cổ linh thú sát thật thực kiêu ngạo, chúng ta phía trước phái ra đi người toàn bộ bị giết. Thu chỉ nói vừa ra hạ, lập tức có người phụ họa, tư má u nguyệt nhìn người nó liếc mắt một cái, còn không phải là Thu chỉ cơ hưu sao. Nàng nhấp nhấp miệng, loại này thời điểm nhảy ra nói chuyện, thấy thế nào đều là vì khơi mào đại gia cảm xúc, vừa thấy chính là Thu chỉ an bài. Bất quá! Giống loại này giống nhau sẽ không chỉ an bài một cái, như thế nào cũng muốn vài cái, như vậy mới có thể khơi mào những người khác cộng minh. Quả nhiên, người kia mới vừa nói xong, mặt khác lại có mấy người bắt đầu phụ họa, các loại phun tào thái cổ linh thú hành vi, hô hào đại gia cùng nhau tới đối phó bọn họ. Có những người này nói, những người khác phấn nộ cũng bị châm ngòi ra tới, đều cảm thấy là thái cổ linh thú quá phật. Hẳn là đưa bọn họ thanh trừ Không biết các chủ có cái gì tốt biện pháp sao Rốt cuộc có người đưa ra mấu chốt tính vấn đề Thái cổ linh thú sức chiến đấu thật sự quá cường Chúng ta đơn độc đối phó bọn họ nói cũng không có cái gì phần thắng Cho nên muốn phải đối phó bọn họ nói Tốt nhất đối biện pháp chính là liên hợp lại Hình thành một cái liên minh Sau đó lại đối phó bọn họ Thu chỉ nói Không sai ta nghe nói cái này ngũ linh trí tôn thực lực rất mạnh, nhưng cái đó thái cổ linh thú cũng rất lợi hại. Nếu có người dẫn dắt chúng ta nói, chúng ta liền không cần sợ hãi bọn họ. Không chỉ có như thế, nếu chúng ta có thể đem thái cổ linh thú chụp tới khế ước nói, kia không phải cũng có thể tăng lên chúng ta thực lực sao? Chính là, mặc dù là bắt được, chúng ta cũng không thể khế ước a, bọn họ là không có khả năng nhận chủ. Chúng ta đây vô pháp thuần hóa chúng nó, cũng khế ước không được. Ai nói chúng ta không thể thuần hóa? Các ngươi đã quên, có người không phải khế ước rất nhiều sao? Ngươi là nói sáu tư châu tư má ra. Không sai, bọn họ có thể khế ước như vậy nhiều thái cổ linh thú, khẳng định là có thuần hóa phương pháp. Chỉ cần chúng ta thành tâm đi cầu, được đến kia thuần thú phương pháp, mặc dù là thái cổ linh thú cũng giống nhau có thể cho chúng ta sử dụng. Tư ma U Nguyệt vẫn luôn đối những người này lời nói không có hứng thú, thẳng đến nghe được tư mã ra tên, mới ngẩn đầu nhìn những người đó vài lần. Thực hảo, lá gan rất lớn, dũng khí đáng khen, chỉ là không biết có thể hay không sống đến lúc ấy. Tư mã ra cũng không phải dễ chọc gia tộc, tuy rằng hiện tại thực lực còn không có lên, nhưng là một cái tư mã U Nguyệt, liền cũng đủ chúng ta đau đầu. Lại lợi hại, cũng vô pháp cùng toàn bộ đại lục là địch đi. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, vậy không có vấn đề. Loại này tốt thuần thú phương pháp vốn dĩ nên mọi người chia sẻ, đại gia nói đúng không? Tư mã u nguyệt khí cười, những người này thật đúng là có đủ vô sỉ. Tần môn chủ, ngươi nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, vậy ngươi có phải hay không cũng nguyện ý đem các ngươi môn phái công pháp cùng đại gia chia sẻ chia sẻ? Nàng ra tiếng hỏi. Tư Ma U Nguyệt lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường an tĩnh vài giây. Tất cả mọi người thực kinh ngạc nàng cư nhiên sẽ nói như vậy. Thánh nữ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bị sạc tần môn chủ rất là tức giận nói. Mặt chữ thượng ý tứ a. Tư Ma U Nguyệt nhún nhún vai. Tần môn chủ nói sao? Loại này có lợi cho đại gia công pháp hẳn là cấp đại gia cùng nhau chia sẻ. Vậy các ngươi công pháp cũng thực hảo a. Chúng ta có phải hay không cũng có thể học." Hàn Nguyệt vẫn luôn đối này tương đối tò mò đâu. "Ngươi vẫn là nói, Tần Môn chủ chỉ cảm thấy Tư Ma gia công pháp như thế, người khác liền không được. Vậy không thể dùng lấy cớ này, nói ra đi, ném đang ngồi các vị mặt a." Tư Ma U Nguyệt châm chọc nói. Ngồi ở cách đó không xa Hiên Khâu Hạc nghe được Tư Ma U Nguyệt nói, ngẩng đầu nhìn lại đây. Nhìn đến là chính mình không quen biết người, hơi hơi nhíu nhíu mày. Tần môn chủ bị nói sắc mặt đỏ bừng, hắn bất quá là ở vì chính mình cường đạo hành vi tìm lấy cớ thôi, không nghĩ tới sẽ bị tư má u nguyệt trước mặt mọi người vạch trần, mặt đều mất hết. Thu các chủ, các ngươi đây là có ý tứ gì? Tần môn chủ mất mặt, tư giận mà đứng dậy, rất có ngươi không cho ta một cái cách nói, ta lập tức rời đi ý tứ. Hàn Nguyệt, hướng Tần Môn Chủ xin lỗi. Thu Chỉ Phân Phó nói. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, chiều Tần Môn Chủ hành lễ, nói, Tần Môn Chủ bất giật, ta lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng là lại là vì các ngươi hảo. Hảo một cái vì chúng ta hảo, ta đảo muốn nghe nghe, ngươi như thế nào cái cho chúng ta hảo pháp. Tần Môn Chủ hừ lạnh. Hảo, ta đây liền vì Tần Môn Chủ nói nói. Tư Mã U Nguyệt nói, "Lấy ý của ngươi là muốn bức Tư Mã ra tướng thuần thú phương pháp giao ra đây đúng không? Ngươi đừng vội phủ nhận, đại gia lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, đều hiểu." Tần môn chủ tưởng nói chuyện, lại bị nàng đổ trở về, này mặt càng đen. "Ngài Tư Mã gia tuy rằng thực lực không cường, nhưng là ngươi không thể chỉ nhìn chằm chằm nàng xem, nếu muốn tưởng nó sau lưng thực lực, đệ nhất cốc. Thiên phủ học viện này đó có giao tình tiểu thế lực liền không nói, ngươi nghĩ tới sau lưng phượng tộc không có, ngươi cảm thấy, các ngươi có thể cùng phượng tộc đối kháng, còn có toàn bộ điểu tộc, tuy rằng đang ngồi thực lực đều không yếu, nhưng là cùng toàn bộ điểu tộc so sánh với, các ngươi có cũng đủ phần thắng sao, nghe nói tím thủy long tộc đã thống trị toàn bộ cửu tinh minh hải, các ngươi có thể cùng toàn bộ hải vực linh thú là địch sao? Tư má u nguyệt từng câu từng chữ mà nói, làm những cái đó bởi vì thái cổ linh thú mà đầu óc nóng lên người thanh tỉnh không ít. Kia lấy ngươi ý tứ. Này tư Ma ra chúng ta là không thể động. Mặt khác có người nhảy ra nói. Không phải không thể động, mà là muốn đổi một loại phương pháp. Cưỡng bách bọn họ không nhất định sẽ được đến chúng ta muốn hiệu quả, nhưng chúng ta có thể lợi đổi chi. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ ích lợi. Bọn họ hẳn là cũng sẽ không phản đối. Tư mã U Nguyệt nói, cùng tư mã ra hoàn toàn sẽ rách mặt, cùng lấy lợi tương giao, các ngươi cảm thấy, nào một loại có lời. Nói xong, nàng chiều mọi người hành lễ, ngồi trở lại chính mình vị trí. Trong lòng mọi người đều đánh lên bản tính nhỏ, người trước tuy rằng được đến ngự thú phương pháp, nhưng là hậu hoạn vô cùng, mà người sau tuy rằng nhìn như tổn thất ít lợi. Nhưng là lại miễn hậu hoạn Tư má u nguyệt nhìn những người đó Các loại biến hóa sắc mặt Trong lòng một trận cười lạnh Muốn đánh tư mã ra chủ ý Vậy muốn xem các ngươi có hay không Cái kia vốn dĩ đại lấy máu Tư mã má ra người sẽ đồng ý sao Xem ra có người động tâm Chỉ cần phượng tộc cùng điểu tộc Không nhúng tay nói Tư Ma ra không có lựa chọn nào khác Tư má u nguyệt ba phải Cái nào cũng được nói Kỳ thật người thông minh hẳn là biết, nàng lời này căn bản không thể tin, làm phượng tộc cùng điểu tộc đều không động thủ, kia khả năng sao, cho nên loại này tiền đề căn bản là không tồn tại. Nhưng mà những người đó lúc này đều mất đi lý trí, một lòng nghĩ được đến thuần thú phương pháp, căn bản không nghĩ tới cái này. Bất quá, tư mã ra cũng không phải là dễ chọc, nếu không có bắt được thái cổ linh thú. Cái kia thuần thú phương pháp cũng không như vậy đại tác dụng, cho nên, này tiền đề vẫn là muốn có được thái cổ linh thú mới được. Thu chỉ nói, bằng không bạch bạch đắc tội một cái khó mà nói lời nói ra tộc, không có lời. Cho nên, hắn lại đem đề tài tha trở về. Trải qua chuyện vừa rồi, đại gia tâm đều lung lay lên, được đến thái cổ linh thú, được đến thuần thú phương pháp, kia thực lực của bọn họ là có thể một thăng lại thăng. Ngày thái cổ linh thú giết chóc chi tâm quá nặng. Nếu không trừ, chúng ta liền vinh vô ngày yên tĩnh, ta tán thành tạo thành liên minh, đối phó thái cổ linh thú. Ta cũng tán thành. Chúng ta cũng là. Thu chỉ khóe miệng gợi lên mỉm cười. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, kia đại gia nhưng đính hạ minh ước, về sau đại gia đó là cùng nhau, ngày sau. Phanh Một đạo rơi xuống thân ảnh đánh gãy thu chỉ nói, mọi người tập trung nhìn vào, rơi xuống nơi sân trung gian, bất chính là thánh quân các người sao? Ai? Mọi người kinh hãi, bọn họ căn bản không phát hiện người này là như thế nào xuất hiện. Cái này làm cho bọn họ trong lòng dâng lên nhàn nhạt khủng hoảng Đối phương cái dạng này, rõ ràng người tới không có ý tốt. Hắn liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Kia thực lực chẳng phải là so với bọn hắn còn muốn cao. Nếu đối phương muốn làm cái gì sự tình nói, bọn họ có thể ngăn cản được chứ sao? Các ngươi ở chỗ này thương thảo thảo phạt ta thái cổ linh thú nhất tộc, nhưng có hỏi qua chúng ta đồng ý. Ngũ Linh Chí Tôn tuyệt mỹ thanh lãnh thân ảnh ở không trung chậm rãi hiện lên, lạnh băng ánh mắt đảo qua mọi người, làm người không rét mà run. "Năm, Ngũ Linh Chí Tôn!" Mọi người kêu to không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thu chỉ sắc mặt không tốt lắm, lại không ngoài ý muốn. Ngũ linh Chí tôn, sao ngươi lại tới đây? Ta thánh thành nhưng không mời ngươi. Giả thánh tử ra tiếng nói. Bản tôn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, các ngươi này đó con kiến cũng xứng hỏi đến. Ngũ linh trí tôn hử lạnh, một đạo linh lực chiều hắn công tới, kia giả thánh tử lập tức miệng phun máu tươi. Cả người bay đi ra ngoài. Ngũ Linh Trí Tôn, ngươi đừng quá quá phận. Thu trí quát. Bản Tôn quá phận sao? Các ngươi đều ở chỗ này thương nghị đối phó chúng ta. Chẳng lẽ ta còn muốn đối với các ngươi người khuôn mặt tươi cười đón chào? Ngũ Linh Trí Tôn hử lạnh. Nói đi, các ngươi tưởng hảo chết như thế nào không? Ngũ Linh Trí Tôn, ngươi một người muốn giết chúng ta toàn bộ người kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, mọi người tuy rằng run sợ, nhưng là lại không tin hắn một người có thể đối phó mọi người. Ai nói ta là một người? Ngũ Linh Trí Tôn tiếng nói vừa dứt, vô số thái cổ linh thú ở thánh thành trên không xuất hiện, nhân số xa xa lớn hơn hội trưởng tham gia hội nghị người. Ai ai ai? Ngũ Linh Trí Tôn, ngươi từ từ. Một đạo tư ma u nguyệt quen thuộc thanh âm từ hội trưởng ngoại chuyện tới. Tiếp theo môn bị phá khai, hạ trường thiên, di thần đông, phương minh đám người từ bên ngoài đi đến, tiểu hống ở hắn trên vai ngồi xổm nhìn đến này dương cung bạt kiếm tình hình, trong mắt lập loè kích động quang mang. Tư mã U Nguyệt vừa thấy, các công hội hội trưởng đều tới, người thật đúng là đầy đủ hết. Nhìn đến công hội người, thu chỉ nhíu nhíu mày, hắn như thế nào không biết những người này tới tin tức. Hạ hội trưởng Các người như thế nào tới, thu chỉ vẫn là lễ phép ân cần thăm hỏi. Biết một chút sự tình, cho nên liền chạy tới. Như thế nào, thu các chủ tựa hồ không chào đón chúng ta. hà trường thiên đi lên trước tới, nhìn nhìn chung quanh những người đó, cười cùng mấy cái quen thuộc chào hỏi. Những người khác nhìn đến các công hội người đều tới, biểu tình khác nhau. Có kinh ngạc, có kinh ngạc, có tò mò, có lo lắng. Nơi nào nơi nào, ta chỉ là tương đối tò mò, không có thư mời, các ngươi là như thế nào tiến vào thánh thành. Thu chỉ có khác thâm ý nói, không có thư mời, lại cùng thái cổ linh thú cùng nhau xuất hiện, hắn ý tứ trong lời nói tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Lão hạ, chúng ta cũng không cần phải nói như vậy nói nhảm nhiều, hôm nay đến nơi đây tới, chính là tưởng hướng thánh quân các cùng hiên khâu ra thảo cái cách nói. Dì thần đông tiến lên, nhìn thu chỉ cùng hiên khâu ra người. Lúc trước chính mình kế nhiệm nghi thức thời điểm, nếu không phải trước đó có điều chuẩn bị, luyện khí sư công hội liền xe tao ngộ xưa nay chưa từng có tai nạn. Tư má u nguyệt đem ánh mắt đầu hướng hiên khâu hạt, Nhìn đến hắn nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc mà nhìn dì thần đông, không biết hắn lời này là có ý tứ gì. Dì hội trưởng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thu chỉ hỏi, ta thánh quân các không có mời các ngươi, bởi vì chúng ta lần này mời đều là nội vây thế lực, cũng không có khinh thường các ngươi ý tứ. Ngươi cần gì phải sinh như vậy đại khí, còn muốn tới thảo cách nói? Đúng vậy, gì hội trưởng, này đó việc nhỏ các ngươi cũng không cần như thế rồi dám đi. Có người phụ họa. Thu chỉ, ngươi trang cái gì trang? Ngươi biết chúng ta tới không phải vì chuyện này. Phương Minh cũng mở miệng, chúng ta hôm nay là vì mặt khác sự tình mà đến. Mặt khác sự tình, không biết là cái gì chuyện quan trọng, thế nhưng làm công hội liên minh mấy cái lão gia hỏa đều ra tới. Chẳng lẽ là thánh quân các nơi nào đắc tội bọn họ. Thu trì, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đi loanh quanh, chúng ta liền muốn hỏi một chút ngươi, lộng như vậy nhiều hắc ý nhân ra tới. Nhiễu loạn thế giới này, đối ta các công hội xuống tay, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hướng dương chỉ trích nói, ngươi khoát thánh khiết hòa bình áo ngoài làm này đó dơ bẩn sự tình, các ngươi tín ngưỡng thần không có nói không thể. Cái gì? Hắc y nhân là thánh quân các người. Hướng hội trưởng, các ngươi không phải là lầm đi. Chính là, thánh quân các như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Thu chỉ hai mắt híp lại, ngư khí lạnh xuống dưới, nói, hướng hội trưởng, chuyện này cũng không thể ngập máu phun người. Hướng dương hử lạnh một tiếng, ngập máu phun người, chúng ta chưa bao giờ làm như vậy chuyện này, nếu không phải có vô cùng xác thực chứng cứ, chúng ta lại muốn tới nơi này tìm các ngươi muốn nói pháp. Thu chỉ, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy, các ngươi hành sự bí ẩn liền vĩnh viên sẽ không có người biết các ngươi làm sự tình đi. Hà Trường Thiên khinh thường mà nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu các ngươi làm, liền tổng hội có bị người phát hiện một ngày. Hà Trường Thiên, ngươi không cần nói bậy. Thánh quân các như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình? Ngươi nếu là nói bậy, cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Thiết. Các ngươi này đó bị thánh quân các bề ngoài che giấu đầu đất. Các ngươi cho rằng, thánh quân cắp thật sự như vậy hả? Tìm các ngươi lại đây là vì đem thái cổ linh thú phân cho các ngươi. Hắn bất quá là vì cho các ngươi đảm đương phá hôi thôi. hà trường thiên bĩu môi, không tin. Hắn tìm các ngươi tới này đây ma kiếm vì lấy cớ đi. Vậy các ngươi có biết hay không, ma kiếm liền ở thánh quân cắp. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn các ngươi tới thương thảo ma kiếm sự tình, ma kiếm thí thiên ở thánh quân các, mọi người đều bị tin tức này khiếp sợ tới rồi, liền tư ma u nguyệt cũng kinh ngạc nhìn thu trì, tưởng chứng thực tin tức này có phải hay không thật sự. hà trường thiên, các ngươi nếu là tới quấy rối, ta thánh quân các đã có thể không khách khí. thu trì tuy rằng thoạt nhìn không có sinh khí, nhưng là thánh quân các quen thuộc người của hắn đều biết. Hắn ý cười mang theo rét lạnh, đã là tư dận hướng đã phát. Ngươi đừng có gấp đuổi chúng ta đi, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Hà trường thiên nói, ngươi vừa rồi không phải muốn chứng cứ sao, đem người dẫn tới. Tư má u nguyệt nhìn lại, nhìn đến có người ép vài người đi lên, những người đó toàn bộ đều ăn mặc hắc y, chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những người này cùng những cái đó hắc y nhân không giống nhau hà trường thiên những người này căn bản là không phải những cái đó hắc y nhân ngươi muốn dùng cái này tới vu hám thánh quân các sợ là không được đi tần môn chủ nói ai nói những người này là hắc y nhân ngươi thấy rõ ràng lại nói được không hà trường thiên tặng hắn một cái xem thường những người này là thánh quân các người hà trường thiên Các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chuyện này là cái dạng này, thời gian có điểm trường, một chút thời gian. Các ngươi phải có điểm kiên nhẫn. Hà Trường Thiên đem săn hổ kế hoạch cấp đại gia nói, sau đó nói tư nguyệt bọn họ đem người cứu đi, cổ tình phái thánh quân các người đuổi theo giết những người đó, sau đó bị công hội liên minh người bắt được, do đó biết được thánh quân các cùng hắc y nhân sự tình. Ở đây người nghe đến mấy cái này. Nhiều ít đều có chút không tin, thánh quân các người cư nhiên sẽ làm cái này, quá không thể tưởng tượng. Thu trì, ngươi phân các các chủ còn ở nơi này, ngươi sẽ không tưởng trống chế đi. di thần đông nói, lúc trước ta kế nhiệm thời điểm, các ngươi chính là tặng ta một phần đại lễ. Ta biết các ngươi đối hạc y nhân cam thủ đến tận xương tùy, nhưng là các ngươi chảo mấy cái ta thánh quân các người, liền tưởng nói này cùng chúng ta có quan hệ. Thu chỉ trên mặt đã không có nụ cười. Hắn quay đầu lại nhìn Tư má U Nguyệt liếc mắt một cái. Không nghĩ tới lúc trước cho rằng phiền toái nhỏ sẽ trở thành hôm nay vấn đề lớn. Tư Ma U Nguyệt rất là xin lỗi mà cúi đầu, nhưng là đáy mắt lại vô nửa điểm áy náy. Lúc trước nàng tìm tới cổ tình thời điểm, vì liền giờ khắc này. Đây là nàng cố ý đưa đến công hội liên minh trên tay chứng cứ. Rất đơn giản, Phun thật tế biết không? Cho nàng ăn một chút, không phải có thể. Hà Trường Thiên nói lấy ra một lọ nước thuốc. Loại đồ vật này tất cả mọi người đều nhận thức, hiện tại khiến cho chúng ta tới nghe một chút sự thật chân tướng đi. Nói xong, hắn đem nước thuốc uy nàng ăn xong, sau đó đem người ném tới trên mặt đất. Hà Trường Thiên, đó là ta thánh quân các các chủ, ngươi thế nhưng như thế ngược đãi. Một cái phó các chủ hét lớn một tiếng, nhanh chóng bay lại đây muốn đem cổ tình mang về chính là hắn còn không có tiếp xúc đến cổ tình cả người liền bị bắn bay ở không trung lung lay vài hạ mới đứng vững thân hình bảo hộ kết giới các ngươi cứ như vậy cấp muốn giết nàng hà trường thanh đắc ý mà nói ta nhìn đến ngươi tay là công kích hình thái còn hảo chúng ta đã sớm là làm tốt phòng bị đối phó này đó không biết xấu hổ người Phải như vậy phòng bị mới được. Phương Minh cũng nói. Các ngươi nói rất đúng. Còn hảo chúng ta áp dụng thi thố. Thánh quân các người bị bọn họ ngươi một lời ta một ngữ sạc thanh. Một đám đều tư giận đến không được. Chính là ở trước mắt bao người. Bọn họ cũng không thể làm cái gì. Nếu không chính là lại ông tôi ở bụi này. Không cần nhiều lời. Những người đó đều sẽ tin tưởng công hội nói. Ngô. Trên mặt đất cổ động tình, bắt đầu không thoải mái mà trên mặt đất rãy ruộng, dường như bị nhốt ở giống nhau. Cổ các chủ, chúng ta đã thực hiện hứa hẹn mang ngươi hồi tổng khác. Hiện tại, ngươi nên nói cho đại gia tình hình thực tế. Hướng dương đi đến bên người nàng nói. Cổ tình mở to mắt nhìn hắn, sự tình gì? Thánh quân các cùng hắc y nhân sự tình có phải hay không có quan hệ? Hướng dương hỏi. Là, cổ tình trả lời, có cái gì quan hệ? Ta biết đến cũng không nhiều lắm. Vậy ngươi liền đem ngươi biết đến nói ra. Săn hồ kế hoạch, ta chỉ biết là săn hồ kế hoạch. Cái gì là săn hồ kế hoạch? Chúng ta sẽ ở đại lục các nơi lựa chọn sử dụng một ít nữ tử, sau đó đem này đó nữ tử đưa đến chỉ định địa phương, người da đen sẽ đến đem các nàng mang đi cố tình nói khiến cho một mảnh ồ lên, không ít người đều bị việc này sợ ngây người. Còn có đâu? Lần này săn hồ kế hoạch thất bại, nhưng cái đó nữ tử toàn bộ bị cứu đi. Thánh nữ đại nhân thực tư giật, làm ta dẫn người đi cha sau lưng làm chủ giả. Chuyện này các ngươi thánh nữ, nàng biết đến nhất rõ ràng. Thu các chủ, hắn nói đều là thật vậy chăng? Thánh quân các thật sự cùng hắc y nhân có liên hệ. Có người nhảy ra truy vấn, kia bức thiết bộ dáng xem ra cũng không thiếu ở hắc y nhân mặt trên có hại. Nàng bất quá là một cái phân các các chủ, lời nói căn bản là không đủ vì tin. Ai biết có phải hay không công hội liên minh đối nàng làm cái gì? Đường Vân đứng dậy nói, loại này lời nói như thế nào có thể tin? Không thể tin, kia cho các ngươi thánh nữ tới làm chứng. Có phải như vậy hay không? Phương Minh nói, kỳ thật, hà tất làm cho như vậy phiền toái. Tiểu hống ở hạ trường thiên bên tai nói thầm hai hạ, hạ trường thiên cười tủm tỉ mở miệng, thu các chủ, chỉ cần ngươi thề, hắc y nhân kia sự tình ngươi không biết, cùng thánh quân các không có một chút quan hệ, chúng ta hôm nay mặc cho xử trí. Làm càn, ta các chủ là cỡ nào cao quý thân phận, như thế nào có thể làm loại chuyện này? Vậy làm thành nữ thể hảo, nàng không biết hắc ý nhân sự tình, cũng không làm cổ tình đuổi theo giết những người đó. Hạ Trường Thiên nhìn Tư Mã U Nguyệt, yêu cầu này không quá phận đi. Chúng ta đã lui bước, các ngươi nếu là còn tưởng thoái thác, kia đã có thể. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trên người, cho nàng rất nhiều áp lực. Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Thu Chỉ trên người. Thánh nữ đại nhân, thề đi, công hội liên minh người không ngừng thúc dục. Ta ta không thể, nàng cắn môi, không ngừng lắc đầu. Ta không thể, ta không nghi hạ vô gian địa ngục. xôn sao? Nghe được nàng lời nói, toàn trường ổ lên, các loại nghị luật thanh không ngừng vang lên. Hắc y nhân kia sự tình thật sự cùng thánh quân các có quan hệ a Thu chỉ nhìn đến phía dưới người. Từ đan minh người đến nơi đây, hắn liền biết, chuyện này giấu không được. Nếu là giống nhau thế lực, hắn còn có thể trực tiếp xử lý. Nhưng là đan minh cùng này đó thế lực cũng có quan hệ, sẽ không làm hắn ngăn cản bọn họ. Vì cái gì đan minh người sẽ lặng yên không một tiếng động mà tới. Bọn họ như thế nào sẽ biết hắc ý nhân sự tình, lại như thế nào sẽ mang theo thánh quân các người tới. Hết thảy hết thảy, đều đã thoát ly hắn khống chế. Hạ hội trưởng, ngươi phía trước nói, còn muốn tìm hiên khâu ra muốn nói pháp, này lại là sao lại thế này? Còn có thể là cái gì, đương nhiên là Hắc y nhân sự tỉnh hiên khâu ra cũng có phân. Hạ trưởng thiên nói, hiên khâu thiếu chủ, chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm. Ngươi còn không thể đi không thể xem, hiện tại thân thể chính là rất tốt. Ân, đây là ở ôn chuyện. U Nguyệt đem thân thể của ngươi trị hết. Các ngươi lại phái hắc y nhân ở nàng tàng tổ phụ ngày đại thọ đi giết bọn hắn. U Nguyệt nói ngươi là hắn bằng hữu ngươi chính là như vậy hồi báo nàng. hiên khâu hạc theo bản năng mà nhìn tư ma U Nguyệt, nhìn đến kia trương xa là mặt, nhìn đến nàng chất vấn ánh mắt, mở miệng nói, ta không có, ta căn bản không biết chuyện này. Ngươi không biết cái gì, không biết hắc y nhân sự tình, vẫn là không biết đi sát U Nguyệt bọn họ sự tình. Hiên khâu gia không có tham dự đến hắc y nhân sự tỉnh tới. Hiên khâu hạc khẳng định nói, Ngươi nếu là không tin, ta có thể thề. Ta hiên khâu ra chưa bao giờ. Thiếu chủ, không thể. Một bên hiên khâu chí đánh gãy hắn nói, không cho hắn thề. Chí trưởng lão, hiên khâu hạc không dám tin tưởng mà nhìn hiên khâu chí, chẳng lẽ. Thiếu chủ, ngươi không thể thề. Hiên khâu chí giữ chặt hắn tay. Nhìn đến hắn chất vấn ánh mắt, thần sắc có chút cực kỳ bi ai, thiếu chủ, không thể. Hiên Khâu Hạc còn có cái gì không rõ? Hắn chậm rãi buông tay, nhìn Tư Mã U Nguyệt, há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình nói không nên lời một chữ tới. Nguyên lai, like, gia tộc thật sự cùng Hắc Y nhân có quan hệ, thật sự làm hạ như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, thật sự đã từng muốn diệt sát toàn bộ Tư Mã gia. Nàng ánh mắt không có ngoài ý muốn, không có khiếp sợ, nàng đã sớm biết. Kia hắn còn có thể đối nàng nói cái gì, nói chính mình căn bản không biết tình sao, liền tính không biết, kia cũng ma diệt không được hiên khâu ra đã từng đã làm sự tình. Tư Ma u nguyệt nhìn hắn bị thương lại tự trách ánh mắt, tưởng nói chính mình kỳ thật thật cao hứng, ít nhất chứng minh chính mình ánh mắt là chuẩn, nàng tín nhiệm cũng không có bị cố phủ. Chính là hiện tại tình hình không cho phép nàng có một chút khác thường động tác, bằng không thu trì tưởng đối nàng động thủ, ai cũng ngăn không được. Hảo Sự tình chân tướng đại bạch Hạ trường thiên nói, thu trì, hiện tại chúng ta nên tới thanh toán một chút chúng ta chướng. Nếu các ngươi một hai phải tìm chết, ta như thế nào có thể không thỏa mãn các ngươi? Người tới, thu chỉ một sửa phía trước ôn hỏa hình tượng. Thu hồi tươi cười hắn trên người tản mát ra từng trận hàng ý, ở hắn bên cạnh tư má u nguyệt cảm thấy chung quanh độ âm nháy mắt rơi chậm lại. Ngươi không cần kêu, ngươi thánh quân các người đều bị hạ độc được, trừ bỏ nơi này người, ngươi đã không có hậu viên. Phương Minh nói, sao có thể, ở đây thánh quân các người đều không tin, thánh quân các như vậy nhiều người, sao có thể toàn bộ bị phóng đổ. Các người thánh quân các không phải mỗi tháng đều phải ăn một loại đan dược sao? Phương Minh câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch. Công hội liên minh người ở đan dược mặt trên động tay động chân, những người đó ăn đan dược, toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Như thế nào sẽ? Những cái đó đan dược đều là bên trong phát đi xuống, sao có thể sẽ chẳng lẽ chúng ta ra nội quỷ? Không chỉ có như thế, người kia địa vị còn rất cao, thu chỉ ánh mắt đầu tiên rơi xuống tư mã u nguyệt trên người, nghĩ vậy mấy tháng nàng đều ở đáy vực diện bích, chỉ là trong nháy mắt liền bài trừ nàng hiểm nghi. Các ngươi nói xong, vẫn luôn ở không trung chầm mặc xem diễn ngũ linh trí tôn mở miệng, đó có phải hay không nên đến phiên ta? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua ở đây người, trong mắt sát ý rất là rõ ràng. Những người này dám đến thương nghị đối phó bọn họ, Vậy không nên trách hắn ở chỗ này đại khai sát giới. Những người đó đều hối hận đã chết, như thế nào liền đáp ứng rồi tới tham gia cái này hội nghị. Rõ ràng chính mình bị hố a Cha nuôi, chờ một chút. Tiểu hống đột nhiên mở miệng, gọi lại chuẩn bị động thủ ngũ linh chí tôn. Tư ma u nguyệt nghe được tiểu hống thanh âm, tay vô ý thức mà rung lên một chút. Cha nuôi. Gia hỏa này khi nào nhận ngũ linh trí tôn đương cha nuôi? Ngũ linh trí tôn đối tiểu hống tương đối ưu đãi, ít nhất không có sinh khí, cũng không đối nó ra tay. Như thế nào? Hắn nhìn bay qua tới tiểu hống, không có sách theo, mà là tiếp được sau ném tới trên vai. Nhà ta Nguyệt Nguyệt nói, những người này kỳ thật cũng là bị đã lừa gạt tới. Bọn họ ngay từ đầu cũng không biết đây là muốn nhầm vào thái cổ linh thú hội nghị. Tuy rằng mặt sau động tâm đáng chết, nhưng là oan gia nên giải không nên kết, tạm tha bọn họ lúc này đây. Tin tưởng bọn họ về sau sẽ không lại làm như vậy hồ đồ sự tình. Ngũ linh trí tôn nhíu nhíu mày, tiểu hồng tiếp theo nói, nhà ta nguyệt nguyệt nói, kỳ thật thái cổ linh thú cũng không phải thị huyết làm giết chủng tộc, không thể làm cho bọn họ hiểu lầm các ngươi không phải. Nó một bên nói còn một bên đi bắt hắn quần áo, rất có làm nũng ý tứ. Ngũ Linh Trí Tôn không giấu vết mà nhìn Tư Ma U Nguyệt liếc mắt một cái, Tư Ma U Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đây là chính mình ý tứ. Tuy rằng thánh quân các người bị khống chế, nhưng là thu chỉ phía dưới còn có hắc y nhân, những người này ra tới, cũng sẽ là một phen tử chiến. Hôm nay tới người bao gồm hơn một ngàn cái nhất lưu nhị lưu thế lực, nếu những người này hôm nay bị Ngũ Linh Trí Tôn toàn bộ chém giết. Chỉ sợ này nguyên bản đã bị đánh gãy liên minh sẽ lấy mặt khác một loại hình thức kết hợp lên. Đến lúc đo thái cổ linh thú tứ cố vô thân, bị toàn bộ đại lục liên hợp chặn giết, kia thái cổ linh thú sẽ lâm vào thật lớn nguy cơ. Ngũ linh trí tôn không phải không rõ đạo lý này, nhưng là hôm nay sự tình là đối thái cổ linh thú khiêu khích, cho nên hắn ngay từ đầu nghĩ đến chính là toàn bộ chém giết. Bất quá nếu tư ma u nguyệt đều nói như vậy kia hắn liền bán nàng một cái mặt mũi. Cứ như vậy, hôm nay mọi người đều phải thừa tư mã U Nguyệt cái này tình. Nếu U Nguyệt nói như vậy, vậy tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi hiện tại tốc tốc rời đi, nếu lại có lần sau, giết chết bất luật tội. Những người đó nghe được hắn nói, xôi nổi đi ra ngoài. Gặp được đem đại môn bảo vệ cho công hội liên minh người, quay đầu lại nhìn hà trường thiên bọn họ. Nghe nói các ngươi phía trước còn muốn đánh tư Ma ra chủ ý tới. Không nghĩ tới U Nguyệt sẽ ra mặt cứu các ngươi đi. Hà trường thiên khinh thường mà nói, Triều thị vệ phất phất tay. Chúng ta hôm nay là tới tìm thu chỉ tính sổ, không phải tìm bọn họ. Ngũ linh trí tôn đều không truy cứu. Chúng ta còn ngăn đón làm cái gì? Làm cho bọn họ đi thôi. Thị vệ lui qua một bên, những cái đó bị nói mặt đỏ tai hồng người sám xịt mà rời đi. Bất quá bọn họ cũng không có đi xa, mà là lựa chọn ở an toàn khoảng cách phía trước quan sát nơi này tình hình. Bọn họ trong lòng đều có một cái ý tưởng, thánh quân các lần này sợ là xong rồi. Thực mau, hội trường cũng chỉ dư lại thánh quân các cùng hiên khâu ra người, hạ trường thiên cắm tay, người hắc y nhân đâu, lại không gọi ra tới, sợ là không có cơ hội. Thu chỉ hiện tại cũng không trang, lấy ra đạn tín hiệu bậc lửa. Thực mau, ở thái cổ linh thú bên ngoài nhanh chóng vây tập rất nhiều hắc y nhân, mỗi một cái thế lực đều rất mạnh. Các ngươi muốn chết, chúng ta như thế nào có thể không thỏa mãn các ngươi? Thu trì cười lạnh. Nghe nói các ngươi thánh quân các có hạng nhất đặc thù linh kỹ, có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực, ta đây liền tới xe sẽ, sẽ ngươi. Ngũ linh trí tôn luôn luôn không thích quá nói nhảm nhiều, bay thẳng đến thu trì công tới. Thu trì chào đón hai người bay đến không trung đánh nhau lên, mà này cũng thổi lên chiến đấu kèn. Công hội liên minh, hắc y nhân, thái cổ linh thu chiến thành một đoàn, toàn bộ thánh thành đều lâm vào đến chiến đấu dựa. Đường vân cũng không có gia nhập đến chiến đấu, mà là lôi kéo tư ma u nguyệt nhanh chóng rời đi hội trưởng chiến đấu khu vực. Ngươi đừng đi, những người đó chiến đấu ngươi đừng tham dự đi vào. Đường vân dặn dò. Ngươi ở chỗ này nhìn liền hảo. Hồng Vi, ngươi ở chỗ này bảo hộ nàng. Hồng Vi không biết gì thời điểm xuất hiện, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Nàng biểu tình còn có chút ngượng ngùng. Ca ca, ngươi muốn đi chiến đấu. Ta còn có chuyện của ta phải làm. Đường Vân nói, nhớ kỹ, không thể rời đi U Nguyệt bên người, biết không? Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn, ngươi muốn đi làm gì? Ta lẻn vào đến nơi đây, tự nhiên là có ta nhiệm vụ. Đường Vân nói, nơi này thực an toàn. Các ngươi ngốc tại nơi này không thể đi ra ngoài, biết không? Nói xong, hắn rút ra bản thân tay, thực mau biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Hai người ngay sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm mặt. Cái kia, cuối cùng vẫn là Hồng Vi trước mở miệng. Sự tình lần trước thực xin lỗi, ta không biết ngươi là tôn chủ nữ nhân. Nhiều có mạo phạm, ngươi đừng để ý. Vậy ngươi tưởng cái gì? Giả thánh tử đối ta có ý tứ. Tư má u nguyệt xem nàng dáng vẻ kia liền hiểu được. Nguyên lai là ghen tị, mà chính mình bất quá là bị liên lụy mà thôi. Ta khi đó không phải không biết sao. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần cấp tôn chủ nói. Ta nhưng không nghĩ lại bị ném sú thủy mương. Hồng vi nói. Ném sú thủy mương. Ở ma giới thời điểm A, khi đó không biết đó là tôn chủ sao, tưởng ra hỏa kia, liền đi lên đùa dỡn hai câu, kết quả đã bị ném xú thủy mương. Nếu không phải xem ở ca ca ta phân thượng, phỏng chừng trực tiếp đem ta rắc, nói, nàng còn làm cái cắt cổ động tác. Tư ma u nguyệt bị nàng động tác chọc cười, như vậy thoạt nhìn nữ nhân này tính tình còn thẳng thắn sảng, không nghĩ tới vu lăng vũ cư nhiên còn sẽ làm chuyện như vậy. Nghĩ đến vu lăng vũ, nàng đột nhiên nhớ tới thánh quân các thần dược, đối hồng vi nói, ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi một chút sẽ về. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đi tìm điểm đồ vật. Ta cùng ngươi cùng đi, ca ca ta chính là phân phó, không thể rời đi bên cạnh ngươi. Hồng vi chạy nhanh đuổi theo đi, cùng nàng cùng nhau rời đi nơi này. Này thánh quân các dược các tông chính Hàn nguyệt chưa tiến vào quá. Nhưng là đi ngang qua vài lần, tư Ma u nguyệt dựa theo nàng ký ức, tìm được rồi dược cát. Dược các người cũng bị phóng đổ. Nàng không biết đường vân là làm sao bây giờ đến, đem toàn bộ thánh quân các người đều hạ độc được, này thủ đoạn cũng coi như là thông thiên. Hai người một đường đi vào, nhìn đến đều là trên mặt đất nằm người, không ít người trong tay còn cầm dược liệu. Bất quá bọn họ thần thức đều vẫn là thanh tĩnh, nhìn đến nàng hai. Đôi mắt chừng đến đại đại. Tư Ma U Nguyệt đi qua đi, Xách lên một cái dược đồng, Thần dược Phượng Hoàng Niết Bàn ở đâu? Cư nhiên là ngươi cái này nội quỷ. Dược đồng oán hận mà nhìn tư Ma U Nguyệt, Thánh nữ đại nhân, Ngươi vì cái gì muốn? Hắn nói còn chưa nói xong, Một phen trường kiếm liền từ một bên đâm lại đây, Trực tiếp cắm vào hắn trái tim. Tư Ma U Nguyệt quay đầu nhìn Hồng Vi, Người sau rút ra kiếm, trên tay hắn có cái gì? Tư má U Nguyệt vừa thấy, quả nhiên ở trên tay hắn nhìn đến một cái màu đen vật nhỏ, không phải tưởng truyền lại tin tức đi ra ngoài chính là muốn ám sát nàng. Cảm ơn, nàng cảm kích gật gật đầu, sau đó đem thần thức tham nhập dược đồng thức hải, đã biết gieo chồng thần dược địa phương. Tư má U Nguyệt cùng Hồng Vi vòng qua đại điện, đi tới mặt sau dược điền. Nơi này thật nhiều tốt nhất dược liệu. Hồng vi nhìn dược ngoài ruộng dược liệu, kích động mà trà sát đôi tay, kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng cùng tiểu hống thật đúng là giống. Ngươi lại không dùng được cái này, cầm làm gì? Tư má u nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta tuy rằng không dùng được, nhưng là có thể bán A, có thể đổi tiền đổi đồ vật. Hồng vi nói, ta đi lộng, quay đầu lại chúng ta tới phân. Tư Ma U Nguyệt nhìn nhìn những cái đó dược liệu, tuy rằng tương đối hy hữu, nhưng cũng không phải thực hấp dẫn nàng. Không cần, này đó cho ngươi. Nói xong nàng vòng qua dược điển, hướng bên trong chỗ sâu nhất tiểu dược điển đi đến, nơi đó có nàng mục tiêu lần này. Tận cùng bên trong dược điển, toàn bộ dược điển chung quanh đều không có loại mặt khác dược liệu, chỉ có một gốc cây lại lùn lại xấu cây nhỏ. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn. Nàng đi phía trước, lại bị một đạo kết giới ngăn trở. Như thế nào những người này đều thích dùng kết giới tơi bảo hộ bảo bối? Nàng bĩu môi, loại này căn bản là không có gì dùng. Nàng dùng khế ước chi lực đem tiểu hống triệu hồi, đang ở chiến trường biên phất cờ hò gieo tiểu hống chính xem hải đâu, đột nhiên từ tại chỗ biến mất, dọa hạ trường thiên đám người nhảy dự. Nguyệt Nguyệt, ngươi kêu ta làm gì nha? Ta chính xem đến vui vẻ đâu. Tiểu hống nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nhỏ giọng oán giận nói. Nơi này có kết giới, làm ngươi tới giúp ta đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, đây là cái gì? Lớn lên như vậy xấu. Tiểu hống tò mò mà nhìn Phượng Hoàng Niết Bàn. Thần dược. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn. Như thế nào cùng dự đoán không giống nhau. Tiểu Hống ghét bỏ mà nói. Lớn lên đẹp hay không đẹp không quan hệ, là thần dược liền có thể. Tư Ma U Nguyệt nói đem Tiểu Hống chảo lại đây dung hợp, sau đó một bước bước vào dự dừ... điện. Nguyệt Nguyệt, này thần dược bên ngoài còn có cái gì? Tiểu Hống đi vào liền cảm giác được không thích hợp, nhắc nhở nói. Tư Ma U Nguyệt gật gật đầu, thật cẩn thận đi qua đi lại không gặp được bất luận cái gì trở ngại. bất quá nàng cũng không có thiếu cảnh giác, cho nên đương kia nói không tiếng động công kích từ phượng hoàng niết bàn thượng công tới thời điểm nàng chuẩn xác mà tránh đi. Nguyệt Nguyệt là cộng sinh thú, tiểu hồng nói. Tư Ma U Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng, ở phượng hoàng niết bàn hệ dễ cuộn tròn một cái trong suốt con rắn nhỏ. tiểu kim xà. Ngươi có thể thu phục không? Tư Ma u nguyệt thật cẩn thận mà nhìn nó, Ở trong lòng hỏi. Ta không được, Gia hỏa này rất mạnh, Xích diễm có thể. Tiểu kim nói. Tư Ma u nguyệt có chút tò mò, Tiểu kim xà cư nhiên đều áp không được này trong suốt xà, Là gì lai lịch? Thần dược cộng sinh thú đều rất mạnh, Không phải các nàng thực lực, Mà là chúng nó có thiên đạo bảo hộ. Tiểu kim xà giải thích nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới thần dược cộng sinh thú lợi hại như vậy, xích diễm, muốn phiền toái ngươi. Tư Ma u nguyệt đem xích diễm kêu ra tới, ra hỏa này từ được đến lão chư tức chuyển thừa sau liền càng thêm nặng nề, thường xuyên ở linh hồn trong tháp một câu đều không nói. Này Phượng Hoàng Niết bàn nguyên bản chính là cùng Phượng Hoàng nhất tộc có liên hệ, xích diễm vừa ra tới, kia chỉ trong suốt con rắn nhỏ lập tức thân thiết mà thấu lại đây. Hắn căn bản không có động thủ liền đem nó thông đồng đi rồi. Tư Mã U Nguyệt Nàng hít sâu một hơi, chính mình bất hòa thù thù giống nhau, hô. Nàng đi qua đi, đem Phượng Hoàng Niết Bản liên quan chung quanh thổ toàn bộ đào ra tới, thu được linh hồn trong tháp giao cho tiểu linh tử. U Nguyệt, U Nguyệt Hồng Vi từ bên ngoài chạy tới, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Ngươi dược liệu đều thải hảo. Tư mã U Nguyệt hỏi. U Nguyệt, ca ca ta bọn họ đã xảy ra chuyện. Ta cần thiết qua đi tìm bọn họ. Hồng Vi nói, ngươi ở chỗ này ngốc không cần đi ra ngoài, chờ sự tình kết thúc chúng ta tới đón ngươi. Xảy ra chuyện gì? Ta và ngươi cùng đi. Tư mã U Nguyệt nói. Không được, ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi. Hiện tại làm ngươi một người ở chỗ này đã là vi phạm mệnh lệnh. Nếu lại mang ngươi qua đi, ta như thế nào cùng ca ca ta công đạo? Thực lực của ngươi không bằng ca ca ngươi đi. Nếu liền hắn đều trị không được sự tình, ngươi đi cũng vô dụng. Ta đi tốt xấu lực lượng đại điểm. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, ta tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Hồng Vi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nàng lôi kéo tư Ma u nguyệt tay hướng hội trưởng bên kia bay đi, dọc theo đường đi nhìn đến không ít thi thể, khắp nơi đều có. Ngày xưa phồn hoa thánh khiết thành thị đã biến thành huyết hải dương. Tư Ma u nguyệt nhìn những cái đó thi thể, tâm tư có trong nháy mắt hoảng hốt. Này đó sinh mệnh mất đi, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng, nếu không phải nàng cấp đường vân cung cấp độc, Thánh quân các người sẽ không dễ dàng như vậy đã bị phóng đảo. Nàng không cảm thấy chính mình làm sai, nhưng là đối mặt nhiều như vậy mất đi sinh mệnh, nàng trong lòng vẫn là có một ít chịu tội cảm. Ta tiểu trùng nói, ca ca bọn họ đều bị vây ở hội trường nơi đó. Hồng vi thanh âm có chút run rẩy thu chỉ đã phát hiện ca ca là phản bội người của hắn, đem ca ca đánh thành trọng thương. Như thế nào sẽ... Tư Ma U Nguyệt có chút kinh ngạc, chúng ta nhiều người như vậy, vẫn là không thắng nổi những cái đó hắc y nhân. Chủ yếu là Thu Chỉ, hắn dùng tín ngưỡng chi lực bố trí kết giới, liền ngũ linh trí tôn đều không có biện pháp. Hiện tại bọn họ ở hội trường bên trong ra không được, cũng vô pháp đánh bại hắn. Tư Ma U Nguyệt nhớ tới phía trước Thu Chỉ nói, nguyên lai hắn không chỉ có có thể đem tín ngưỡng chi lực làm phòng ngự, còn có thể tiến công. Còn có thể vây khốn. Hiện tại đều có người nào bị nhốt ở. Kakata, Ngũ Linh Chí Tôn, Hiên Khâu gia, còn có công hội liên minh một ít người. Từ Ma U Nguyệt Tâm trầm xuống, liền Ngũ Linh Chí Tôn cũng đánh không lại hắn sao? Ngũ Linh Chí Tôn thực lực tuyệt đối là ở Phượng Hương các nàng phía trên, nếu hắn đều không có biện pháp, kia các nàng ra tới cũng giống nhau. Các nàng đuổi tới hội trường phụ cận, chiến đấu người càng ngày càng nhiều, một ít đuôi mù người chiều các nàng công tới. Hồng Vi lấy xuất huyết hồng roi vung liền giải quyết một cái, mang theo tư má u nguyệt thực mau tới tới rồi hội trường bên ngoài. Xỉ sì. Công hội liên minh người cùng thái cổ linh thú đều ở công kích hội trường ngoại kết giới, chính là sở hữu công kích rơi xuống kết giới thượng đều không có dùng, toàn bộ bị hấp thu rớt không nghĩ tới tín ngưỡng chi lực như thế lợi hại. Hồng Vi nhìn đến tình cảnh này, nhìn không được cảm thán một câu, đồng thời cũng càng thêm lo lắng. Tư Ma U Nguyệt nhìn đến Phương Minh ở chỉ huy công hội liên minh người, chạy tới hỏi, Phương hội trưởng, hội trưởng bọn họ đâu? Mấy cái hội trưởng đều biết nàng hiện tại là ra vẻ tông chính hàn nguyệt bộ dáng, nhìn đến nàng liền nhận ra tới. Lão Hạ cùng Lão Hà đều ở bên trong, Mặt khác còn có mấy chục cá nhân, hiện tại công không phá được cái này, bọn họ căn bản ra không được. Tư má U Nguyệt thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là nghe thanh âm liền biết tình huống thật không tốt. Nếu là bình thường đối chiến, sẽ không không có thanh âm, mà hiện tại bên trong không có gì động tính, thuyết minh bọn họ công kích căn bản không có dùng, toàn bộ bị thu trí cấp hóa giải. À... Một đạo không tính quen thuộc tiếng kêu từ bên trong chuyển đến, tư Ma u nguyệt mày nhăn mà càng khẩn, bởi vì này thanh âm là Vu lăng vũ thế thân vọng lại. Hồng vi nghe thế thanh kêu thảm thiết, mất đi lý trí, không ngừng công kích kia nói kết giới. Tư má u nguyệt qua đi giữ chặt Hồng vi, làm nàng bình tĩnh lại, ngươi như vậy vô dụng, chỉ là ở lãng phí linh lực. Làm sao bây giờ, này kết giới mở không ra. Hồng Vi thân thể đều đang run rẩy, nhưng là vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ta phải giống cái biện pháp mở ra nó, bọn họ ở bên trong căng không lâu. Ta vào xem. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có thể mở ra. Hồng Vi bắt lấy tay nàng. Ngươi có thể mở ra nó sao? Ta có thể quá kết giới. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng đem Hồng Ve Dơ đến phương minh bên người. Nói. Phương hội trưởng, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố nàng một chút. Ngươi có thể đi vào. Phương Minh hỏi. Ta cùng khế ước thú dung hợp, có thể xuyên qua kết giới. Ta vào xem tình huống bên trong. Chính là, bên trong. Ta tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Tư mã U Nguyệt nói xong, chiều kết giới bay qua đi. U, Phương Minh nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Tư Ma U Nguyệt thân ảnh ở kết giới nơi đó chỉ là rừng một chút, sau đó liền trực tiếp đi vào. Không nghĩ tới nàng thật sự có thể đi vào. Tư Ma U Nguyệt một quá kết giới, liền thấy rõ ràng tình huống bên trong, thu chỉ cùng ngũ linh Chí tôn ở không chung rằng co. Những người khác trên mặt đất, mỗi người đều có chút thương. Nhìn đến nàng tiến vào, mọi người biểu tình đều không quá giống nhau. Hạ trường thiên cùng dì thần đông các nàng đều trước mắt sáng ngời, thánh quân các người phản ứng muốn đạm một ít, cảm thấy nàng tiến vào cũng không nhiều lắm hiệu quả. Hiên khâu hạc nhìn đến nàng, thân thể chấn động, có chút sốt ruột mà nói, sao ngươi lại tới đây? Tư má u nguyệt không biết hiên khâu hạc rốt cuộc là như thế nào nhận ra mình, phía trước ở hội nghị thượng xem chính mình ánh mắt liền có điểm quái, hiện tại nàng càng thêm xác định, hắn đã sớm nhận ra nàng. Nàng chiều hắn gật gật đầu, đi vào đường vân cùng vũ lăng vũ thế thân bên người, nhìn đến không ngừng hột máu thế thân, lấy ra đan dược đưa cho đường vân. Đây là trước kia ma sát lưu tại ta nơi này, tư ma u nguyệt đối đường vân nói. Vũ lăng vũ thế thân phun huyết không phải bình thường màu đỏ, thuyết minh hắn kỳ thật cũng là ma tộc, nhân tộc đan dược đối hắn vô dụng. Đường vân tiếp nhận đan dược, nói thanh cảm ơn. Sau đó đút cho hắn ăn xong. Thánh nữ đại nhân, bọn họ là thánh quân các phản đồ. Thánh quân các người nhìn đến nàng cư nhiên giúp đường vân, nhắc nhở nói. Tá biết, tư mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi vì cái gì, còn muốn giúp hắn? Bọn họ nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến chính mình quen thuộc người biến thành một người khác, một cái thịnh hành toàn bộ đại lục người. Tư mã U Nguyệt. Ngươi như thế nào sẽ là Tư Ma U Nguyệt? Thánh quân các người kinh ngạc, Ngươi không phải Thánh Nữ sao? Thu Chỉ cùng Ngũ Linh Trí Tôn vừa lúc ngừng lại, Nhìn đến Tư mã U Nguyệt, Thu Chỉ sắc mặt trầm xuống, Hàn Nguyệt đâu? Bị ta bắt lại, Tư Má U Nguyệt nói, Thu Chỉ, Ngươi Thánh quân các đều xong rồi, Ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại làm cái gì đâu? Đường vân độc là ngươi cho hắn, Thu Chỉ hỏi, Không sai. Ta thánh quân các ngươi cùng không oán không thù, ngươi vì cái gì phải đối phó chúng ta? Không oán không thù? Thù trì, ngươi nói lời này thời điểm, trong lòng không e lệ sao? Tư mã U Nguyệt cười lạnh, ngươi khoác thánh khiết áo ngoài làm những cái đó táng tận thiên lương sự tình, còn cảm thấy chính mình là chính nghĩa. Đừng khôi hài, người trong thiên hạ không đều là ngốc tử. Diệt tộc Tây môn gia. Tấn công tư mã ra, chỉ là này hai điểm, liền cũng đủ làm ta cùng thánh quân các không chết không ngừng. Hảo một câu không chết không ngừng, cho nên ngươi cố ý dẫn cổ tình đuổi theo giết những người đó, lộ ra nhược điểm cho người khác. Ngươi từ lúc ấy cũng đã thay thế hàng nguyệt, thu trì phỏng đoán. Không sai, khi ta thả những cái đó nữ hải sau, liền đem tông chính hàng nguyệt bắt. Từ nàng trong trí nhớ biết thánh quân các cùng hắc ý nhân liên lụy mới có thể đi tìm cổ tình, sau đó trở lại thánh quân các, hơn nữa đem tin tức chuyển cho công hội liên minh cùng thái cổ linh thú. Lớn như vậy hội nghị, không có đương sự sao được đâu. Cho nên, này hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, ngươi là phía sau màn đẩy tay, là hủy ta thánh quân các người. Thu chỉ nói, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, thẳng tắc mà nhìn chầm chầm nàng. Ngươi là tiên đoán nữ nhân kia, cái kia toàn hệ nữ linh sư. Tư Ma U Nguyệt không có phủ nhận, che giấu lâu như vậy, đến bây giờ cũng không cần thiết lại che giấu đi xuống. Vũ Lăng Vũ đã sớm biết thân phận của ngươi, đúng hay không? Thu Chỉ lại nói, mấy năm nay, thánh quân các hoa nhiều ít sức lực đi tìm cái kia tiên đoán nữ tử, giết bao nhiêu người hắn cũng không biết. Không nghĩ tới cư nhiên vẫn là làm nàng trưởng thành đi lên. Nếu không phải vu lăng vũ Yểm hộ, Thánh quân các sao có thể vẫn luôn không có tin tức. Nếu ngươi biết đó là tiên đoán, đó chính là không thể thay đổi. Chẳng sợ ngươi giết như vậy nhiều vô tội nữ hài, giống nhau sẽ là cái dạng này kết quả. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiên đoán từng nói, Thánh quân các cuối cùng sẽ hủy ở một cái toàn hệ nữ linh sư trên tay. Vì thế... Thánh quân các phái người nơi nơi đi tìm tiên đoán chung nữ hài, giết không ít khả nghi đối tượng. Lại vẫn là không có tìm được tư ma u nguyệt. Hôm nay, mặc dù thu chỉ bất tử, thánh quân các cũng không có khả năng lại trùng kiến. Tại đây phong vũ phiêu diêu loạn thế giữa, đã không có tổng các, nhưng cái đó phân các cũng sẽ không chống đỡ lâu lắm, càng sẽ không có trước kia huy hoàng. Cho nên, tiên đoán chính là tiên đoán, vô pháp thay đổi. Ha ha ha, Thu Chỉ khí cực phản cười. Ngươi cho rằng, các ngươi thật sự có thể giết ta sao? Nếu Hàn Nguyệt là ngươi giả trang, vậy ngươi cũng nên biết, các ngươi công kích đối ta là không có hiệu quả. Thái cổ linh thú thì thế nào? Giống nhau đánh không phá ta phòng ngự. Nói đến cái này, Ngũ Linh Chí tôn sắc mặt thật không đẹp. Thực lực của hắn rõ ràng so Thu Chỉ cao, nhưng là hắn công kích đều bị Thu Chỉ bên ngoài vòng bảo hộ cấp hóa giải. Đôi hắn thương tổn thiếu chi lại thiếu, ngược lại là hắn linh lực tiêu hao rất nhiều. Còn không phải là tín ngưỡng chi lực sao, chỉ cần cho ngươi đánh vỡ, ngươi còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Tư Mã u nguyệt cười lạnh. Ngươi biết đây là tín ngưỡng chi lực, vậy ngươi còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Liền ngũ linh trí tôn đều nại ta bất hỏa. Các ngươi nhiều người như vậy liên thủ cũng giống nhau vô dụng, như vậy ai còn có thể thế nào? Hà ha, ha ha! Thu chỉ càn dỡ cười to, hướng tới phía dưới người liên tiếp phát ra rất nhiều lần công kích. Hắn nói chính là thật sự. Tư Ma U Nguyệt hỏi Đường Vân. Hắn gật gật đầu, mới từ chúng ta hợp lực một kích, cũng không năng động hắn mảy may. Ngũ Linh Trí Tôn công kích cũng chỉ có thể đối hắn tạo thành rất nhỏ thương tổn. Hắn ô rụ giống như có thể tiêu tán chúng ta công kích. Hắn đích xác nói qua. Tín ngưỡng chi lực có thể hóa giải công kích, không nghĩ tới thật sự lợi hại như vậy. Tư mã U Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, bất quá, chính hắn nói, hắn này cũng không phải không có cách nào khắc chế. Người có biện pháp, đường vân chờ mong mà nhìn nàng. Thu chỉ hôm nay không trừ, ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nếu tư mã U Nguyệt có thể phá hắn phòng ngự, bọn họ hôm nay là có thể đem hắn mệnh lưu lại. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự, không phải nàng không muốn, mà là chính nàng cũng không nắm chắc. Nếu thật sự làm như vậy, nàng còn có thể hay không khống chế ở đất. Hội trưởng Bén nhọn tiếng kêu đem nàng lực chú ý hấp dẫn qua đi, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến hạ trường thiên tử giữa không trung hạ xuống, mà thu chỉ còn đuổi theo lại đây. Hội trưởng Tư Mã U Nguyệt cả kinh, những người khác đều nằm trên mặt đất không thể động đậy nàng không kịp phản ứng, thân thể nhảy đi lên tiếp được hắn, nhanh chóng tránh thoát thu chỉ gần nhất công kích. ngũ linh chí tôn từ một bên xuyên qua tới, đem thu chỉ ngăn lại, nhưng là lại không ngăn lại thu chỉ lại lần nữa phát ra công kích. cẩn thận! hiên khâu hạc một cái thuấn di đi vào tư ma u nguyệt mặt sau, thế nàng đem kia nói linh lực hóa giải. hiên khâu hạc, ngươi rốt cuộc là nào một phương người? Thu Chí quá to. Hiên Khâu Hạc đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, nói, ta mặc kệ ngươi cùng ta phụ thân bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị, cũng mặc kệ ngươi muốn như thế nào đối phó những người khác, nhưng là Tư Mã U Nguyệt, ngươi không thể giết. Nàng là hư giấc chúng ta sở hữu kế hoạch người, ngươi còn muốn che chở nàng sao? Thu Chí chất vấn nói, ta nói, nàng, ngươi không thể giết. Hiên khâu hạc đứng ở tư má u nguyệt phía trước, một bước cũng không nhường. Nhưng cái đó hắc y nhân nhìn hắn, không biết muốn hay không tiến công. Ta đây ngay cả ngươi cùng nhau sát, Ta tin tưởng, phụ thân ngươi sẽ không vì ngươi mà gián đoạn chúng ta liên hệ. Thượng, thu chỉ mãn hàm sát ý, cũng không có tính toán bởi vì thân phận của hắn mà vòng qua hắn, Triều hắc y nhân phân phó nói. Vậy thử xem. Ngươi có thể hay không giết ta?" Hiên Khâu Hạc lấy ra bản thân vũ khí, đối đãi Hắc Y Nhân vẫn là thực trị trọng. Mà những cái đó Hắc Y Nhân lại không có trực tiếp công đi lên, đối với Hiên Khâu Hạc, bọn họ vẫn là có chút cố kỵ. Tư Ma U Nguyệt đem Hạ Hội trưởng phóng tới trên mặt đất, công hội liên minh người chạy nhanh tiến lên đem hắn vây quanh ở trung gian. Nàng xoay người, nhìn Hiên Khâu Hạc bóng dáng, đáy mắt chảy qua một tia ấm áp. Cảm ơn ngươi, Hạc. Hiên khâu Hạc quay đầu liền nhìn đến tư má u nguyệt trên mặt mỉm cười, như vậy ấm áp thuần túy. Nàng không có trách cứ hắn, cũng không có ghét bỏ hắn, càng là tin tưởng hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, đây là hắn được đến tốt nhất hồi báo. Ngươi mang theo bọn họ rời đi, ta còn có thể ngăn cản một thời gian. Hắn nói, nàng có thể xuyên qua kết giới muốn rời đi cũng không khó. bất quá Tư Ma U Nguyệt lại lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn càn dỡ thu chỉ cùng càng ngày càng mỏi mệt ngũ linh trí tôn lẩm bẩm nói: không có biện pháp khác a. ngươi rời đi, ta tới nghĩ cách đối phó hắn. Hiên Khâu Hạc nhìn đến nàng kia quyết tuyệt ánh mắt, đột nhiên cảm thấy bất an, muốn nàng chạy nhanh rời đi. ngươi có biện pháp sao? Tư Ma U Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Sẽ có. Đó chính là đã không có. Tư Mã U Nguyệt nói, xem ra, chỉ có thể như thế. Hiên khâu hạc giữ chặt nàng, ngươi muốn làm gì? Các ngươi lực lượng đều phá không được tín ngưỡng chi lực bố trí phòng ngự, chờ ngũ linh trí tôn linh lực hao hết, nơi này mọi người đều sẽ chết. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc kệ có lại nhiều người, lại lợi hại, đều lấy kia đến phòng ngự không có cách nào. Hội trưởng bọn họ đái ta có ơn chi ngộ, ngũ linh chí tôn là tiểu hy phụ thân, không có hắn, tiểu hy về sau sẽ thực gian nan. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Chính là ngươi đánh không lại hắn, hiên khâu hạc nhíu mày. Ta có biện pháp, tư mã U Nguyệt nói, nếu ta phá hắn phòng ngự, các ngươi nhất định không thể làm hắn đào tẩu. Ngươi, hạc. Thật cao hứng có thể nhận thức người. Tư Ma U Nguyệt chiều hắn cười cười, tay xoay vài cái liền từ hắn trong tay rút ra. U Nguyệt. Hiên Khâu Hạc trong lòng bất an ở mở rộng, chính là Tư Ma U Nguyệt đã bay đến không trung. Trên người tản mát ra thánh khiết quang mang. Đây là, Thu trì Trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Như thế nào, sao có thể Hội trường những người khác nhìn đến tư ma u nguyệt đều ngây ngẩn cả người, kia quang mang làm tư mã u nguyệt thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, táo bạo, lo âu, lo lắng, bất an tâm đều bình tĩnh trở lại, linh hồn đều được đến thăng hoa. Đây là thánh khiết lực lượng, hạ trường thiên bọn họ ngơ ngác mà nhìn tư ma u nguyệt, không nghĩ tới nàng cư nhiên có loại này lực lượng. Tư ma u nguyệt đem tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ở trên tay. Triều Thu Trì cười đắc ý, sau đó dùng sức công kích kết giới. Kia kết giới vốn chính là Thu Chỉ dùng tín ngưỡng chi lực bổ trí, hiện tại gặp được ẩn chứa thiên đạo tín ngưỡng chi lực, bị khắc chế đến gắt gao, chẳng qua một kích, làm mọi người bỏ tay không biện pháp kết giới trong khoảnh khắc sụp đổ. Lúc này, bên ngoài nhân tài thấy rõ ràng tình huống bên trong. Kia lực lượng. Mọi người đều cảm giác ra tới Tư Ma U Nguyệt lúc này bất đồng, bất quá đại gia thực mau lại phản ứng lại đây. Ka ca, Hồng Vi chạy đến Đường Vân bọn họ bên người, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi thế nào? Đường Vân xem trên người nàng có rất nhiều huyết, cho rằng nàng bị thương. Ta cũng không có việc gì, này đó đều là người khác huyết, Hồng Vi nói. Này kết giới là như thế nào bị mở ra? Là U Nguyệt mở ra. Đường Vân nhìn tư mã U Nguyệt, cũng không có những người khác như vậy nhẹ nhàng. U Nguyệt mở ra. Hồng Vi có chút kinh ngạc, nàng nếu có thể mở ra kết giới, vì cái gì vừa rồi không lộc Sao có thể? Người sao có thể sẽ có tín ngưỡng chi lực? Thu trì khiếp sợ. Nàng tín ngưỡng chi lực vẫn là ứng thiên mà sinh. Ẩn chứa thiên đạo, đúng là trên thế giới duy nhất có thể khắc chế hắn lực lượng. Chân chính tín ngưỡng cũng không phải các ngươi cố tình vì này mà được đến. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi làm nhiều như vậy, nhưng là chân chính được đến người khác tán thành có bao nhiêu. Tê mỏi bình thường tín đồ, ngươi được đến trung quy cũng chỉ có thể là này đó, ngô. Đỏ tươi máu từ khóe miệng nàng chảy xuống, nàng cảm giác được trong cơ thể sông cuộn biển gầm. Nỗ lực áp chế loạn xuyến lực lượng, muốn nhiều căng trong chốc lát. U Nguyệt, Hiên Khâu Hạc vẫn luôn nhìn nàng, nàng một chút không thoải mái hắn đều có thể nhìn ra được tới, kia tái nhợt sắc mặt, nhíu chặt mày, khóe miệng máu, không một không ở kích thích hắn thần kinh. Thế giới, chính là bởi vì có quá nhiều các ngươi loại này bọn đạo trích người, mới có thể trở nên như thế náo động, sửa đổi tận gốc, liền từ ngươi nơi này bắt đầu. Nói, nàng dùng hết sở hữu lực lượng, đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ phóng xuất ra tới, cuộn cuộn lực lượng làm cho cả thánh thành an tĩnh lại, lại ra bên ngoài tan đi, làm những cái đó xem náo nhiệt người cũng cảm giác được linh hồn gột rửa Sửa đổi tận gốc, liền từ ngươi nơi này bắt đầu. Nàng thanh âm theo tín ngưỡng chi lực tiến vào ở mọi người trong lòng, chấn động những cái đó cuồng nhiệt, chết lặng tâm. 3. Thu chỉ phòng ngự tầng bị tư Ma u nguyệt tín ngưỡng chi lực trực tiếp phá vỡ, hóa thành điểm điểm quần sáng biến mất ở không khí giữa. Ngũ linh trí tôn, mặt sau liền giao cho ngươi. Phốc! Tư Ma u nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, cùng nàng dung hợp thiên âm cùng tiểu hống đều bị bắn ra tới, nàng mất đi sở hữu lực lượng, cả người giống như rách nát hoa hoa giống nhau đi xuống lạc, từng trận bạch quang từ nàng trong cơ thể xuyên bắn ra tới. Lé mù mọi người đôi mắt Tất cả mọi người bị này biến cố sợ ngây người Vừa rồi còn thánh khiết mà đối với mọi người mỉm cười Đảo mắt liền thành này phúc mô Làm tu luyện người bọn họ đều minh bạch Nàng đây là trong cơ thể linh lực không chịu khống chế Thân thể muốn nổ mạnh Hắc ám khí tức Quang minh hơi thở Nàng trong cơ thể có hắc bạch lưỡng đạo lực lượng Nàng khống chế không được những cái đó lực lượng Hiên khâu hạc nhanh chóng bay lên đi, muốn tiếp được Tư mã U Nguyệt. Chính là còn chưa tới gần, liền bị Tư Ma U Nguyệt nổ mạnh lực lượng phi. U Nguyệt Phó Minh Chủ Mọi người đều bị một màn này sợ ngây người. Này hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh, các nàng căn bản tới không kịp phản ứng. Tư Ma U Nguyệt liền như vậy đã chết. Tận mắt nhìn thấy nhìn đến thân thể của nàng nổ mạnh. Bị kia đạo lực lượng đâm bay, bọn họ không thể không tin tưởng, này hết thảy đều là thật sự. Tư ma U Nguyệt không biết thân thể của mình thành cái dạng gì, nàng chỉ có một chút ý thức ở tiêu tán, nàng ngương ngác mà nhìn xanh thẳm không chung. Này có lẽ là nàng cuối cùng nhìn đến nhan sắc. Thực mau, nàng không cảm giác được đau đớn, hết thảy hết thảy đều trở nên mờ mịt hư vô, bao gồm chính nàng. Nàng sẽ chết a Loại này thuộc tính cảm giác, cùng lúc trước chết thời điểm giống nhau, lạnh băng, sợ hãi, vô biên vô hạn hắc ám. Đây là Ngân Lâm nói đại kiếp nạn sao, quả nhiên là tới a. Nhớ tới rời đi ra thời điểm trong lòng bất an cùng không tha, lúc ấy nàng liền có dự cảm, chính mình về sau không thấy được những cái đó thân nhân. Nguyên Lai, like, là nàng đại kiếp nạn tới rồi. Nàng đột nhiên nghĩ tới còn ở linh hồn trong tháp cha, lúc trước chính mình còn cảm thấy hắn có điểm thần kinh hề hề, nguyên lai like cũng là dự cảm tới rồi. Hắn hiện tại còn bị nhốt tại linh hồn trong tháp, chính mình đã chết, hắn muốn như thế nào ra tới? Còn có tiểu giới bên trong những người đó, phải làm sao bây giờ? Để cho nàng lo lắng Vu Lăng Vũ, hắn biết nàng đã chết, sẽ thành bộ dáng gì? Lăng Vũ, thực xin lỗi. Cha, nương, thực xin lỗi. Nàng không thể lại vì bọn họ làm cái gì. Lăng vũ, hảo tưởng tai kiến ngươi một mặt. Trước khi chết hồi ức muôn vàng, mà ở những người khác xem ra, cũng bất quá trong nháy mắt sự tình. Bọn họ thậm chí đều còn không có thấy rõ ràng tình huống của nàng. Có phải hay không đã thi cốt vô tồn? Ma giới... Vũ lăng vũ đang ở một tòa doanh trướng cùng một đám thuộc hạ thương nghị sự tình, đột nhiên trong lòng tê dần, cảm ứng được cái gì? Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Mang ta qua đi. Không gian xé rách, hắn không kịp đối mọi người phân phó một tiếng, bước chân phủ phiếm, có thể nói là té ngã lộn nhào tiến vào xé rách trong không gian. Tư Ma u nguyệt thần thức chậm dai tiêu tán, mất đi ý thức trước cuối cùng ý tưởng. Vẫn như cũ là chưa thấy được người kia. Lăng vũ, còn có thể hay không tái kiến ngươi một mặt. Ngươi, tới ta, thỏa mãn. Tùy theo mà đến chính là vô tận hắc ám. Vũ lăng vũ từ trong không gian ra tới, nhìn đến chính là tư má u nguyệt đã chia năm sẻ bảy thân thể. Hắn hốt mắt bạo liệt, hai mắt sung huyết, cả người đều phải điên cuồng. Ngươi vì cái gì không cứu nàng? Ngươi đã quên nhiệm vụ của ngươi là cái gì sao? Hắn quát! Không phải ngoại lực gây ra, là nàng trong cơ thể lực lượng mất khống chế. Một đạo thanh âm từ không trung chuyển đến, mọi người thế mới biết, tư má u nguyệt bên người là đi theo người. Nếu là người ngoài muốn giết nàng, nó có thể bảo nàng bình an, nhưng là nàng tự thân vấn đề, nó cũng không có thể ra sức. Không, sẽ không không kịp. Ta sẽ không làm ngươi chết. Vũ lăng vũ gần như điên cuồng mà kêu, ngay sau đó đôi tay không ngừng véo ấn, bàng bạc lực lượng từ trong thân thể hắn trào ra, lại ở đem tư má u nguyệt sở hữu thân thể bao bọc lấy sau dừng lại, hình thành một cái hình tròn vòng vây, đem mặt khác người toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Khi, Giang, Nghịch, Chuyển Theo hắn hét lớn một tiếng, vòng tròn nội hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Mọi người thấy không rõ bên trong bộ dáng Nhưng là lại có thể cảm giác được khủng bố lực lượng Hà trường thiên bọn họ là gặp qua Vu Lăng Vũ sử dụng thời gian chi lực Lúc trước ở Đông Bình ngoài thành Tư má U Nguyệt bị thiên lôi phách sắp căng không đi xuống Hắn liền dùng thời gian đông lại tiến vào đến trung tâm Cho nàng lực lượng Làm nàng căng đi xuống Không nghĩ tới mới vài thập niên không thấy Hắn cũng đã tới rồi này một bước Từng đạo bạch quang từ vòng tròn bắn ra tới, xuyên thấu thiên địa, đánh vỡ luân hồi. Đây là U Nguyệt nổ mạnh quang mang. Hạ trường thiên kêu sợ hãi ra tiếng, những người khác cũng phản ứng lại đây, nhìn vụ lăng vũ ánh mắt càng thêm sùng bái. Hắn cư nhiên thật sự có thể làm thời gian nghịch chuyển. Chẳng sợ này chỉ là một tiểu phạm vi, kia cũng thực thòi xấu. Chờ quang mang tan đi. Mọi người thấy rõ rồi chứ bên trong tình hình, toàn hít hà một hơi. Vòng tròn, vừa rồi vẫn là tàn chi đoạn tí, huyết nhục bay tứ tung, mà hiện tại, tư má u nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì mà phiêu phù ở không chung. Vũ lăng vũ tuy rằng hao hết linh lực, nhưng là nhìn đến tư Ma u nguyệt khôi phục trước kia bộ dáng khóe miệng rốt cuộc rắc ra một tia mỉm cười. Nhưng là này mỉm cười không liên tục vài giây, lại biến mất. Tại sao lại như vậy? Hắn đi lên tiếp được tư má u nguyệt, nhìn đến nàng nhắm chặt hai mắt, phát hôi sắc mặt, căn bản không có sinh mệnh triệu chứng. Nàng, vẫn là không có sống lại. Sao có thể? Rõ ràng đã nghịch chuyển, như thế nào sẽ không có sống lại? Hắn luống cuống, nếu này đều không được, chẳng lẽ nàng thật sự đã vô pháp sống lại? Phốc! Cấp hỏa công tâm! trong thân thể hắn huyết khí cuồn cuộn phun ra một ngụm máu tươi ôm Tư Ma U Nguyệt từ không trung rơi xuống tôn chủ Đường Vân cùng Hồng Vi cùng nhau bay lên đi dùng linh lực đem hắn bám trụ mới làm hắn vững vàng rơi xuống đất Lăng Vũ ngươi không sao chứ Hạ Trường Thiên bọn họ cũng đều biết hắn cùng Tư Ma U Nguyệt cảm tình nhìn đến hắn dáng vẻ này đều vì hắn lo lắng Tư Ma U Nguyệt chết đi Bọn họ đều không thể tiếp thu, càng không cần phải nói hắn. Vũ lăng vũ chỉ là nhìn tư Ma u nguyệt mặt, không để ý đến chung quanh người quan tâm. Hắn thậm chí nghe không được bọn họ nói gì đó, lòng tràn đầy đều là tự trách cùng cực kỳ bi ai, Mãn đầu óc đều nghĩ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi, nhất định có thể. Hắn đem chính mình linh lực đưa vào đến nàng trong cơ thể nhưng là những cái đó linh lực liền giống như vào một cái động không đáy, căn bản không có một chút tác dụng. Tôn chủ, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy là vô dụng. Đường vân nhìn đến vũ lăng vũ điên của bộ dáng, ý đồ khuyên. Chính là, vũ lăng vũ liền cài ánh mắt cũng chưa cho hắn, chỉ là nhìn tư mã u nguyệt, đem trong cơ thể linh lực đưa vào đến nàng trong thân thể. Tiểu hống, thiên âm, Tiểu Hy nhìn đến Tiểu Hống cùng Thiên Âm trong cơ thể sinh mệnh lực cũng ở tiêu tán, nhào tới. Khế ước thú, chủ chết, thú chết. Tiểu Hống, Thiên Âm, không cần chết. Tin tức ghé vào bọn họ trên người, chiều ngũ linh trí tôn hô to, cha, ngươi cứu cứu Nguyệt Nguyệt, cứu cứu Tiểu Hống chúng nó. Ngũ linh trí tôn đi vào Tiểu Hống cùng Thiên Âm bên người, một tay một cái. Đem chính mình linh lực rót vào bọn họ trong cơ thể. Nàng sẽ không chết, nàng khế ước thú cũng sẽ không chết. Hắn không cho phép. Một vạn năm trước, hắn cái gì đều làm không được. Hàng tỷ năm sau, vẫn là phải trải qua đồng dạng sự tình sao. Cha, nguyệt nguyệt mẫu thân, tiểu hy khóc đến dối tinh dối mù, trong mắt rất là tuyệt vọng. Nàng sẽ không chết, ngũ linh trí tôn nói. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu sống nàng. Vũ lăng vũ đem trong cơ thể linh lực hao hết, Tư má u nguyệt vẫn như cũ một chút phản ứng cũng không có, Mà tiểu hống cùng thiên âm sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng biến mất, Ngũ linh trí tôn cũng vô pháp ngăn cả. Còn hảo, còn không có vãn. Một đạo thanh âm từ không trung chuyển đến, Tiếp theo không gian thông đạo mở ra, Mọi người nhìn đến ngân lâm, Tiểu đồng cùng phượng như yên tử bên trong đi ra. Mà vừa rồi kia lời nói, đó là Ngân Lâm nói. Ngân Lâm đại nhân, ngươi là tới cứu tư má U Nguyệt sao? U Nguyệt còn có thể sống lại sao? Hắn còn có thể cứu chữa có phải hay không? Hạ trường thiên hỏi. Các ngươi không nên gấp gáp, hết thảy còn chưa kết thúc. Ngân Lâm thanh âm mang theo chấn định tác dụng. Có hắn lời này, mọi người tâm đều yên ổn không ít. Vu lăng vũ nhìn Ngân Lâm. Ngươi có biện pháp nào? Không phải ta, Ngân Lâm lắc đầu, là Phượng chủ. Phượng như yên tiến lên, lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong thúy lục sắc chất lỏng nga vào tư mã u nguyệt trong miệng, sau đó ôm quá tư mã u nguyệt thân thể, đem chính mình linh lực rót vào đi vào, dẫn đường kia lực lượng đánh sâu vào nàng ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Một lát sau, tư mã u nguyệt trên mặt màu xám trắng bắt đầu tiêu tán dần dần có huyết sắc vài phút sau mọi người lại lần nữa cảm nhận được nàng sinh mệnh hơi thở sống sống hạ trường thiên bọn họ đều khóc lóc kêu lên tư ma u nguyệt là thật sự sống lại mà một bên tiểu hống cùng thiên âm sinh mệnh hơi thở cũng đình chỉ trôi đi hai người hóa thành một đạo ngân quang về tới tư ma u nguyệt trong cơ thể tư ma u nguyệt đôi mắt giật giật lại không có tỉnh lại u nguyệt Ng nguyệt phượng như yên từ trên mặt đất đứng lên đối kêu gọi mọi người nói các ngươi không cần kêu nàng vẫn chưa tỉnh lại vì cái gì nàng không phải sống lại sao Hồng vi hỏi linh hồn của nàng đã rời đi thân thể không có linh hồn nàng vô pháp tỉnh lại phượng như yên giải thích nói linh hồn của nàng ở đâu ta đuổi theo đã đi quỷ giới sao Vũ Lăng Vũ nói, không có, Ngân Lâm lắc đầu, ta tính không đến linh hồn của nàng, cho nên ta đoán rằng, nàng còn chưa có đi quỷ giới. Không biết linh hồn của nàng ở nơi nào, tìm không thấy nàng, nàng liền vẫn chưa tỉnh lại. Đường Vân, phân phó ma giới người, buông hết thảy sự tình, đi trước quỷ giới tìm kiếm u nguyệt linh hồn, nhất định phải tìm được nàng. Vu Lăng Vũ phân phó nói, Tôn chủ, ma giới hiện tại tình hình, đường vân theo bản năng muốn ngăn cản, bị vụ lăng vũ một ánh mắt đem câu nói kế tiếp chừng mắt nhìn trở về. Ngươi cũng không cần sốt ruột, vận mệnh chú định hết thảy đều có định số. Ngân lâm nói, ta tuy rằng không biết nàng hiện tại ở nơi nào, nhưng là nàng về sau là muốn đi quỷ giới. Bất quá, ngươi phái người đi, cũng tìm không thấy nàng. Bọn họ cùng nàng vô duyên. Ta nhất định phải tìm được nàng. Vu Lăng Vũ nói. Nên trở về tới thời điểm nàng tự nhiên đã trở lại. Bằng không, chúng ta đem nàng thân thể cứu sống cũng liền không có ý nghĩa. Ngân Lâm Trấn An nói. Nàng sẽ trở về. Hôm nay việc là nàng kiếp số, cũng là nàng định số. Nàng nhất định phải đi quỷ giới đi một chuyến. Các ngươi chỉ cần đem nàng thân thể bảo vệ tốt. Đừng cho này cuối cùng một hơi không có, sau đó chờ liền hảo, nàng một ngày nào đó sẽ trở về. Ngân Lâm nói. Nghe được hắn nói như vậy, vũ lăng vũ cảm xúc mới thật sự ổn định xuống dưới. Hắn chiều phượng như yên cùng Ngân Lâm được rồi cái đại lễ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ta cái gì cũng chưa làm. Ngân Lâm nói, kia đồ vật là phượng như yên tìm tới. Phượng cô cô, cảm ơn ngươi. Vũ Lăng Vũ tuy rằng không biết nàng cấp U Nguyệt ăn cái gì, nhưng là có thể làm nàng khởi tử hồi sinh, tất nhiên không phải vật phàm. Ngân Lâm cho ta nói, làm ta chuẩn bị. Phượng như yên nhàng nhạt nói, có cái gì yêu cầu, trực tiếp cấp Phượng tộc nói. Hảo! Vũ Lăng Vũ không có cự tuyệt, muốn bảo đảm tư Ma U Nguyệt bất tử, mặt sau khẳng định sẽ hao phí rất nhiều dược liệu, tiêu phí nhiều đều là tiếp theo. Quan trọng là có chút thiên tài địa bảo rất khó tìm. Có phượng tộc nói, hết thảy liền sẽ dễ dàng nhiều. Hiên khâu hạc từ Vũ lăng vũ sau khi xuất hiện liền vẫn luôn trầm mặt, từ kỳ vọng đến thất vọng, lại đến hy vọng. Hắn cảm thấy này ngắn ngủn không đến một giờ thời gian, hắn liền ở thiên đường cùng địa ngục đi rồi vài cái qua lại. Ở mọi người cao hứng thời điểm, hắn nhìn đến một người ở hướng bên ngoài di động, tưởng sấn người chưa chuẩn bị thoát đi. Ngươi tưởng hướng chỗ nào trốn, hắn xuất hiện, ngăn lại thu trì đường đi. Hiên khâu hạc, không nghĩ mất mạng, liền không cần đường hoàng. Thu trì nhìn hiên khâu hạc, nếu khiến cho bên kia chú ý, hắn muốn chạy trốn liền khó khăn. U Nguyệt nói, hôm nay nhất định phải lưu lại ngươi, nàng vì thế trả giá như vậy đại đại giới. Hôm nay ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại, hiên khâu hạc nói trực tiếp công kích qua đi. Bên này động tính lập tức khiến cho những người khác chú ý. Cha, Nguyệt Nguyệt nói, không thể làm hắn đi rồi. Tiểu Hy nhảy đến ngũ linh trí tôn trên người, túm tóc của hắn, đều là nàng, Nguyệt Nguyệt mới có thể chết. Giết hắn, giết hắn. Ngũ linh trí tôn đứng lên, nghĩ tư ma u Nguyệt sắp chết kia một màn, cùng trong trí nhớ kia một màn trọng điệp. Thương nàng người, đều đáng chết. Hắn bắt lấy tiểu hy tùy tay một ném, thân thể khôi phục hình thú, lại còn có không ngừng lớn lên, hơi thở càng là kế tiếp kéo lên. Cuồng hóa Ở đây người không phải ai đều biết, nhưng là có người sẽ cho bọn họ phổ cập. Đây là linh thú một loại kỹ năng, ở cuồng hóa thời điểm sẽ mất đi lý trí, bất quá sức chiến đấu sẽ dâng lên rất nhiều, có thể đạt tới ngày thường gấp 2. Tuần thú sư công hội hội trưởng nói Giống hắn như vậy thực lực, lại cuồng hóa nói, thu chỉ hôm nay là không có khả năng lại đào thoát. Chiến đấu kết quả không hề trì hoãn, thu chỉ ở ngũ linh trí tôn thủ hạ không quá xong 30 chiêu liền hoàn toàn ngỏm cụ tỏi. Vũ lăng vũ nhìn đến từ linh hồn của hắn, ở tiến vào quỷ rơi phía trước, hắn liền đem linh hồn của hắn hút lại đây, ngưng ra hắc ám ngọn lửa, đem linh hồn của hắn luyện hóa. Cuối cùng cuối cùng. Hắn liền hôi phi yên diệt đều không có cơ hội. Vũ lăng vũ bế lên tư ma u nguyệt, đối phượng như yên nói, ta đưa nàng trở về. Tư ma ra hiện tại khẳng định đã lộn xộn. Ta và ngươi cùng nhau, có một số việc còn muốn công đạo bọn họ. Phượng như yên nói. Hảo! Vũ lăng vũ ôm tư ma u nguyệt, Phượng như yên cùng ngân lâm còn có tiểu đồng cùng nhau từ tại chỗ biến mất những người đó căn bản không có cảm giác được một chút giao động thật là lợi hại đương nhiên lợi hại kia chính là thần tộc di tộc tôn chủ Hà Trường Thiên nói Hào chúng ta trước đem nơi này sự tình giải quyết sau đó đi sao sao sao sao sao sao nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp được với vội Tư Mã gia chính như Vu Lăng Vũ theo như lời đang xem đến Tư Mã U Nguyệt mệnh bài vỡ vụn sau Cả nhà trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng như thế nào sẽ đã chết? Nàng sao có thể đã chết? Tất cả mọi người ngồi không yên, đều yêu cầu muốn đi tìm nàng. Chính là nơi này đi thánh thành muốn đã lâu, mặc dù là đuổi qua đi, cũng đã chậm. Liền ở cả nhà lâm vào cực kỳ bi ai cùng hoảng loạn thời điểm, vũ lăng vũ ôm tư má u nguyệt đã trở lại. Nhìn đến hắn trong lòng ngực không hề nhân khí nhân nhi. Tư mã ra người đều đỏ hốt mắt, tất cả mọi người đều che miệng, không dám làm chính mình khóc thành tiếng tới. Lăng vũ, u nguyệt nàng. Nàng còn sống. Vũ lăng vũ một câu làm tư mã ra người đều an tính lại, chỉ cần tồn tại, kia hết thảy đều có hy vọng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư mã Chí xa hỏi, u nguyệt mệnh bài như thế nào sẽ nát? Cái này sau đó lại nói. Chúng ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành." Vu Lăng Vũ nói, ôm Tư Ma U Nguyệt hướng Tư Ma ra sau núi bay đi. Vu Lăng Vũ ôm Tư Ma U Nguyệt đi sau núi, Tư Ma Khanh nhìn hắn, hỏi, "Chúng ta có thể làm cái gì?" Chuẩn bị một giang linh lực hảo lại rộng lớn thạch thất, mặt khác ta mặt sau lại nói. Vu Lăng Vũ nói, "Dùng ta Bế quan thạch thất đi, nơi đó linh lực tốt nhất." Tư Ma Khanh nói, Vũ Lăng Vũ biết hắn thạch thất, nơi đó xác thật là Tư Má ra tốt nhất địa phương, ôm Tư Má U Nguyệt liền hướng cái kia đỉnh núi bay đi. Chờ Tư Má Chí xa cùng Tư Má tu tể bọn họ đến thời điểm, nhìn đến đó là nằm ở trên giường ngọc hơi thở đỡ nhựa Tư Má U Nguyệt, Vũ Lăng Vũ ở giường ngọc trung quanh bố trí cái gì? Ngân Lâm cùng Phượng như yên ở một bên chỉ điểm. Phượng chủ, Ngân Lâm đại nhân, U Nguyệt nàng thế nào? Hoàng Oanh Oanh hỏi con tính ổn định, ngân lâm nói. bất quá về sau nơi này không thể ly người, liền từ ta tự mình thủ đi. tư ma khanh nói, dù sao nơi này cũng là hắn tu luyện địa phương, ở chỗ này thủ nàng, chính mình trong lòng yên tâm một chút. u nguyệt như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương. tư ma hợp thuận hỏi, cái này cụ thể sự tình chúng ta cũng không biết. Mặt sau đều có người cùng ngươi nhóm giải thích. Ngân Lâm nói, U Nguyệt có thể hảo lên sao? Nàng khi nào có thể tỉnh lại? Nàng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Ngân Lâm đem nàng linh hồn ly thể sự tình nói một lần, sau đó nói, các ngươi phải làm sự tình chính là bảo hộ nàng thân thể, làm nàng thân thể ở nàng linh hồn trở về phía trước bảo trì hoàn hảo, không thể tiếp tục chuyển biến xấu. Chúng ta yêu cầu làm cái gì? Tư Mã Hợp Thuận hỏi: Này trương giường ngọc là từ băng nguyên hạ đào ra, mấy chục năm vạn năm mới có thể có như vậy một chương, Mặt trên hàn khí cùng linh lực sẽ che chở thân thể của nàng, mà Vũ Lăng Vũ hiện tại bố trí trận pháp có thể đem chung quanh linh lực hấp dẫn đến nơi đây tới, cũng sẽ đối thân thể của nàng có chỗ lợi. Mặt khác, loại này đang dược mỗi nửa tháng cho nàng dùng một lần. Ngân Lâm lấy ra một trương đan phương đưa cho Tư Mã Hợp Thuật. Tư mã hợp thuận nhìn đến mặt trên dược liệu, không tính quý trọng, nhưng là đều thực hy hữu. Đoạn thời gian không có vấn đề, nhưng là nếu thời gian dài nói, chỉ sợ cũng không hảo tìm. Dược liệu sự tình các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đem tin tức thả ra đi, tự nhiên sẽ có người đem dược liệu đưa lại đây. Ngân Lâm nói, cái này không cần lo lắng. Hảo! Ta sẽ làm người đưa dược liệu lại đây. Vũ Lăng Vũ nói, đây là hắn ở đại gia đến nơi đây sau nói câu đầu tiên lời nói. Ngươi muốn đi đâu? Phượng Như Yên hỏi. Hồi ma giới, đem sự tình khẩn yếu xử lý tốt, sau đó đi quỷ giới tìm nàng. Vu Lăng Vũ nói, Ngươi như vậy đi quỷ giới, là tìm không thấy nàng. Ngân Lâm nói, Kia muốn như thế nào làm? Ngân Lâm nhắm mắt tính tính, Một hồi lâu mới mở mắt ra, nói, vong xuyên bờ sông, lại lần nữa gặp nhau. Bất quá ngươi biết đến, vong xuyên hà chỉ có thể là linh hồn mới có thể đi. Ngươi muốn đi quỷ giới nói, chỉ có thể linh hồn đi. Nhưng là mạnh mẽ chóc linh hồn, thực lực của ngươi cũng sẽ bị hao tổn. Ta đã biết, đa tạ báo cho, vũ lăng vũ cảm kích mà nói. Ha ha, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Cuối cùng một thiêm là tính ngươi cùng chuyện của nàng. Ta cảm thấy thực vui vẻ. Ngân lâm mỉm cười nói. Cuối cùng một thiêm. Ta này thân thể, có thể chống được hiện tại đã là kéo u nguyệt phúc. Hiện tại đã dâu hết đèn tắt, thời gian không nhiều lắm. Mặt sau cũng sẽ không lại vì ai xem bói. Cho nên, đây là ta cuối cùng một quẻ. Ngân lâm nói làm thạch thất không khí có chút trầm trọng. Nhưng là chính hắn lại cảm thấy không sao cả. Người vốn là phải chết, không có gì bi thương. Ngân lâm nói. Sư phó, tiểu đồng nhấp nhấp miệng. Chúng ta đi quỷ giới tìm ngươi. Bạc tính tử sau khi chết là không có linh hồn, vô sao sao hồi, vô pháp đi quỷ giới. Thân chết hồn tán, các ngươi cũng không cần lại nhớ mong. Ngân lâm cười nói. Phượng chủ, chúng ta có thể đi trở về. Bạc tính tử môn chủ xưa nay đều là muốn ở trong môn viên tịch, dựa hắn cùng tiểu đồng, là đuổi không quay về. Phượng như yên gật gật đầu, đối tư mã trí xa bọn họ nói câu có việc tìm Phượng tộc sau liền mang theo Ngân Lâm cùng tiểu đồng rời đi. Ngày sau, bạc tính môn cùng tiểu đồng, còn cần thỉnh tư mã ra nhiều hơn chiếu ứng. Ngân Lâm thanh âm theo hắn thân ảnh cùng nhau biến mất, câu này giao phó thành hắn đối ngoại nhân nói cuối cùng một câu. Không nghĩ tới Ngân Lâm đại nhân ai. Phượng như yên đem ngân lâm cùng tiểu đồng đưa về bạc tính môn liền rời đi, tiểu đồng nhìn ngân Lâm gầy ốm thân ảnh, nói, Sư phó, Ngươi không phải hẳn là còn có trăm năm thọ mệnh mới đúng, như thế nào sẽ. Hắn cũng chú ý tới, Ngân Lâm Thọ mệnh ở nhanh chóng giảm bớt, ngắn ngủ mấy năm liền hao rớt trăm năm thọ mệnh. Ngươi cùng vi sư tới, Ngân lâm mang theo tiểu đồng đi bạc tính môn cấm địa, ngắn ngủi đường đi mặt sau là thật lớn thạch thất, bên trong thờ Phụng lịch đại môn chủ bài vị. Ngân lâm đi vào bài vị trước, nói, tiểu đồng, quỳ xuống, cấp lịch đại môn chủ dập đầu. Tiểu đồng đi vào đềm hương bổ thượng quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái. Tiểu đồng, ngươi thiên phú viên siêu vi sư, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên ở vi sư phía trên. Ở ngươi khi còn nhỏ liền gặp được tư má u nguyệt, vận mệnh của ngươi có thể thay đổi, ngày sau sẽ không bước vi sư cùng trước môn chủ nhóm vết xe đổ. Ngươi nhất định phải quý trọng trời cao cho ngươi hậu ban, vì càng nhiều nhân tạo phúc. Đồ Nhi ghi nhớ sư phó dạy bảo, tiểu đồng đáp. Hôm nay, ta tướng môn chủ chi vị truyền thụ cho ngươi, ngươi liền muốn gánh khởi bạc tính môn trách nhiệm, bảo hộ môn nhân, vai trọn gánh nặng. Không thể chậm trễ, biết không? Sư phó Tiểu đồng không nghĩ tới Ngân Lâm sẽ tướng môn chủ vị trí chuyển thụ cấp chính mình. Hắn tư lịch còn như vậy tiểu, như thế nào có thể phục chúng? Bọn họ đều minh bạch. Ngân Lâm cũng không lo lắng, làm bạc tính tử. Bọn họ biết chính mình cùng môn chủ chi vị vô duyên. Sư phó Ngươi thời gian còn trường, không cần hiện tại liền. Vi sư nói cái gì? Ngươi đồng ý đó là? Ngân lâm thanh âm trở nên nghiêm khắc. Là, sư phó, ta nguyện ý trở thành bạc tính môn môn chủ, bảo hộ môn nhân, tạo phúc nhân loại. Tiểu đồng trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Ngân lâm đem tượng trưng môn chủ chi vị nhẫn ban chỉ gỡ xuống tới, giao cho tiểu đồng, sau đó đi vào thạch thất trung gian trên đài cao ngồi xuống. Sư phó, tiểu đồng quỳ qua đi, đỡ lấy đài cao, khóc đến rối tinh dối mù. Hắn biết cái này thạch đài, môn chủ đều tại đây mặt trên nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ngân lâm hiện tại liền phải đi lên, còn không phải là nói hắn đã muốn. Ngân lâm nhìn hắn, thở dài, nói, ngươi như vậy, vì sư như thế nào yên tâm hạ? Sư phó, ngươi thỏ mệnh đâu, ngươi còn có lâu như vậy. Không cần nhanh như vậy đi lên Trong chốc lát ngươi liền minh bạch Về sau Ngươi phải hào hào Ngân lâm duỗi tay sờ sờ tiểu đồng đầu Sau đó thu hồi tới Đem đôi tay đặt ở đầu gối Chậm rãi nhắm hai mắt lại Đình chỉ hô hấp Sư phó Tiểu đồng bổ nhào vào trên thạch đài Ôm lấy ngân lâm thân thể gào gào khóc lớn Ở hắn ôm lấy ngân lâm thân thể nháy mắt Một đạo bạch quang từ ngân lâm trong cơ thể vụt ra tới, chui vào tiểu đồng trong cơ thể. Kia nói ngân quang tiến vào tiểu đồng trong cơ thể sau, hắn lập tức cảm giác được. Hắn ngẩn người, ngay sau đó khóc đến càng thêm lợi hại. Kia tiếng khóc trừ bỏ phía trước cực kỳ bi ai cũng không tha, nhiều một tia tự trách. Đây là môn chủ. Môn chủ, ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi? Môn chủ. Một đám người từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến ngồi ở trên thạch đài ân lãng, đều kêu chạy tới quỳ xuống, thạch thất trong lúc nhất thời tất cả đều là mọi người tiếng khóc. Thông chi đi xuống, môn chủ viên tịch, đại trưởng lão nói, lập tức có người rời đi thạch thất. Mọi người khóc trong chốc lát, trong lòng bi thương phát tiết một ít, đại trưởng lão nhìn đến khóc đến không kềm chế được tiểu đồng, hỏi, môn chủ không phải hẳn là còn có hảo chút năm thọ mệnh. Như thế nào sẽ đột nhiên đi rồi? Tiểu đồng khóc mà càng thương tâm, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Sư phó sư phó là bởi vì ta bởi vì ta mới có thể. Như thế nào sẽ, mọi người kinh hãi, bọn họ căn bản không dự cảm đến tiểu đồng có chuyện gì a Sư phó tính ra ta có đại kiếp nạn, cho nên dùng quáng đời còn lại thọ mệnh, sửa đổi vận mệnh của ta. Tiểu đồng nói xong lời này. Ghé vào Ngân Lâm trên đùi, đã khóc đến sắp run rẩy Chính mình thích U Nguyệt Thành hoạt tử nhân, vừa trở về, sư phó lại đã chết. Hơn nữa vẫn là vì cho hắn nghịch thiên sửa mệnh mới chết. Giờ khắc này, hắn đã không biết hình dung như thế nào chính mình tâm, chỉ là cảm thấy đau quá, đau quá. Đại trưởng lão bọn họ nghe được lời này đều là sững sốt, không nghĩ tới, Ngân Lâm cư nhiên sẽ vứt bỏ chính mình sinh mệnh vì tiểu đồng sửa mệnh. Chính là, bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ trích tiểu đồng sao? Không thể, đây đều là ngân lâm chính mình làm quyết định. Nhìn đến trên tay hắn nhẫn ban chỉ, nói, môn chủ đã đem nhẫn ban chỉ chuyển cho ngươi. Ngươi chính là bạc tính môn mới nhậm chức môn chủ. Ngươi muốn tỉnh lại lên, mới có thể không làm thất vọng sư phó của ngươi vì ngươi trả giá. Tiểu đồng gật gật đầu. Chúng ta về sau sẽ nâng đỡ ngươi. Hiện tại, ngươi muốn tỉnh lại lên, lo liệu môn chủ hậu sự. Đại trưởng lão nói. Ta đã biết, đại trưởng lão, tiểu đồng từ trên thạch đài xuống dưới, lau trên mặt nước mắt, mới vừa lau bên trái, bên phải lại chảy ra. Đại trưởng lão bọn họ nhìn đến hắn như vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi trước tiên ở nơi này bồi bổi môn chủ đi, chúng ta trước đi ra ngoài lo liệu mặt khác. Cảm ơn ngươi, đại trưởng lão, tiểu đồng cảm kích mà nói. Lấy hắn hiện tại cảm xúc, thật sự không thích hợp đi ra ngoài đối mặt mọi người. Đại trưởng lão bọn họ toàn bộ đi ra ngoài, tiểu đồng nhìn ngân lâm như ngủ say dung nhan, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Sư phó, thực mau, ngân lâm qua đời tin tức liền chuyển khắp toàn bộ đại lục, đất liền người đều vì này khiếp sợ. Phía trước ở Thánh Thành thời điểm còn hảo hảo, lúc này mới qua mấy ngày, như thế nào liền qua đời. Mặc kệ vì cái gì, tất cả mọi người đều cảm thấy, Ngân Lâm chết là nhân loại một tổn thất lớn. Bất quá, ở biết được tiểu đồng thiên phú so Ngân Lâm còn muốn tốt thời điểm, đại gia trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Đi trước bạc tính môn muốn phúng viếng người nỗi liền không giữ. Bất quá, không ai có thể tiến bạc tính môn đại môn. Nói là Ngân Lâm đã xuống mộ Vì An, không nên quấy giày. Chiêu đái một phen sau, đều lưu lại lễ vật đi trở về. Tư mã ra được đến tin tức thời điểm, đang ở chiêu đái Hà Trường Thiên đám người. Từ Hà Trường Thiên bọn họ nơi đó, bọn họ rốt cuộc biết Tư ma U Nguyệt ngày đó đã trải qua cái dạng gì sự tình. Biết được Ngân Lâm bọn họ đem đã tử vong Tư ma U Nguyệt cứu trở về, lại nghe được hắn tin người chết. Nhớ tới hắn ở thạch thất nói vì tư mã u nguyệt cùng vu lăng vũ bạc quẻ là hắn cuối cùng một quẻ, trong lòng cảm khái không thôi. Làm người bị thượng hậu lễ, chúng ta tự mình đi phúng viếng. Tư mã trí sa nói, chúng ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. hà trường thiên nói, bọn họ đến nơi đây tới, cũng chính là nói cho tư mã ra sản ngày sự tình. Một cái khác là vì nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì. Hiện tại đã được đến cái kia đan phương, mặt sau tìm kiếm dược liệu sự tình bọn họ cũng gánh vác nổi lên chủ yếu trách nhiệm. Thực mau, bọn họ cùng đi bạc tính môn, thành duy nhất bị mời tiến đại môn người. Đau! Vô biên vô hạn hắc ám rốt cuộc bắn vào tới một mặt ánh sáng, dường như ngày đó thanh lưu cắt qua hỗn độn thiên địa có thể trong sáng. Đau! Nàng không phải đã chết sao? Như thế nào còn sẽ cảm giác được đau? Thần thức chậm rãi thu hồi, trên người cảm quan cũng một chút khôi phục, rốt cuộc, nhắm chặt hồi lâu hai mắt chậm rãi mở. Vẫn là một mảnh hắc ám. Ta đây là ở nơi nào? Quỷ giới sao? Nàng nhớ tới ngày đó ở Thánh Thành sự tình, thân thể của mình rốt cuộc vẫn là nổ mạnh, tại ý thức hoàn toàn tiêu tán trước, nàng giống như thấy được vu lăng vũ chẳng lẽ là hắn cứu chính mình sao có thể ta thân thể nổ mạnh hắn xuất hiện thời điểm ta đã chết đi sao có thể cứu đến trở về nàng tự diễu chính là ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người nàng đã chết linh hồn sẽ tiến vào quỷ giới nhưng là như vậy linh hồn là không có ký ức hết thảy sẽ từ đầu bắt đầu chính là vì cái gì nàng sẽ nhớ rõ sinh thời sự tình nàng giật giật tay Ở trước mặt cua cua, xác thật là trong suốt, thuyết minh này thật là linh hồn của nàng. Chính là, vì cái gì sẽ bảo tồn ký ức? Ngươi rốt cuộc tỉnh, một đạo thanh âm ở nàng bên tai vang lên, dọa nàng lập tức ngồi dậy. tê Bởi vì dùng sức quá mánh, nàng cảm thấy toàn bộ linh hồn đều ở đau đớn. Ngươi linh hồn ở nổ mạnh trung bị thương, tuy rằng dưỡng hai năm... Nhưng là hiện tại còn không phải thực củng cố Cái kia thanh âm lại vang lên Là ngươi Tư ma u nguyệt nhớ rõ thanh âm này Một cái nàng chỉ nghe qua một lần Lại cả đời không quên thanh âm Nàng nhìn nhìn đen tuyền chung quanh Hỏi Ta đây là ở Cũng Lân Đại Lục Ngươi còn nhớ gió ta Là Ngươi là long đổ dưới chân núi chấn áp người kia đúng hay không Là ngươi đã cứu ta là cũng không phải. thanh âm kia trả lời. nếu không phải ngươi trước đó dùng linh hồn chi thụ tinh hoa, ngươi linh hồn đã sớm tại thân thể nổ mạnh thời điểm tiêu tán. ta bất quá là đem ngươi linh hồn dưỡng hai năm mà thôi. hai năm đã qua đi hai năm sao? nàng lẩm bẩm nói. không biết bọn họ biết ta tin người chết sẽ thế nào. nàng đứng lên, chiều thanh âm truyền đến phương hướng đã bái bái cảm kích mà nói. Đa tạ ngươi ân cứu mạng, không biết như thế nào xưng hô ngươi. Ngươi kêu ta lão tổ thì tốt rồi. Lão tổ, ngươi là của ta tổ tiên sao? Tư Ma u nguyệt tò mò hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy lúc trước ở Long đổ dưới chân núi thời điểm, tuy rằng không thấy rõ trong xương đen là ai, nhưng là lại cảm thấy có chút quen thuộc, mà là hắn lúc trước cho nàng lời nói cũng có chút kỳ quái. Làm nàng suy đoán bọn họ chi răn là có liên hệ Đúng vậy Lão Tổ trả lời Lão Tổ Ngươi vừa rồi nói ta thân thể nổ mạnh Ta đã chết sao Vì cái gì ta còn có thể nhớ rõ sinh thời sự tình Tư Mã U Nguyệt hỏi Thân thể của ngươi nguyên bản là đã chết Nhưng là bị người sửa mệnh cứu trở về Bây giờ còn có một hơi treo Cho nên không phải chân chính chết đi Ngươi tự nhiên cũng liền không phải thuần túy quỷ hồn, chỉ có thể xem như rời đi thân thể linh hồn, cho nên tự nhiên nhớ do sinh thời sự tình. Ta đây như thế nào lại muốn tới nơi này? Như thế nào đến nơi đây tới? Đương nhiên là ta mang ngươi tới. Tổ tiên nói. Ngươi dẫn ta tới. Sao có thể? Nàng hô nhỏ, ngươi bị trấn áp ở chỗ này, thực lực bị phong, sao có thể biết ta gặp nạn? Còn đem ta linh hồn mang lại đây, bao phủ ở bên người nàng xương đen chậm dai tan đi, nàng lúc này mới thấy rõ, chính mình nơi địa phương chính là năm đó chính mình sở chạm địa phương. Mà nàng lão tổ, vẫn như cũ bị xương đen bao phủ, làm nàng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Năm đó ngươi đi vào nơi này thời điểm, ta liền ở thân thể của ngươi động điểm tay chân, ngươi vốn dĩ trong cơ thể liền có quỷ khí tự nhiên phát hiện không được phân thân của ta. Lão Tổ nói, chẳng lẽ lúc ấy ngươi liền biết, ta sẽ có hôm nay một kiếp sao? Tư Ma u nguyệt khó nén trong lòng kinh ngạc, nếu thật là như thế, thực lực của hắn có bao nhiêu lợi hại, mới có thể như vậy đã sớm biết trước đến bây giờ. Lão Tổ trầm mặt, không có trả lời, điểm này việc nhỏ hắn đều tính không được, như vậy nhiều năm không phải sống uổng phí. Lão Tổ, Ngươi thật là ta tổ tiên, là quỷ tộc vương thất sao? Tư Mã U Nguyệt lại hỏi, quỷ vương vì cái gì không có phái người tới cứu ngươi? Quỷ tộc vương thất Lão tổ thanh âm mang theo khinh miệt, căn bản không có đem quỷ tộc vương thất để vào mắt. Quỷ tộc chân chính vương, không phải những người đó tuyển ra tới, mà là trời sinh huyết thống. Cửu U dưới chân núi, mặc hoa sen khai, quỷ giới tam vợt, mạc dám không từ. Tư ma u nguyệt trong lòng chấn động, nhớ tới chính mình phía sau lưng thượng kia đỏ và đen liên. Cửu u dưới chân núi, mặc hoa sen khai, quỷ giới tam vở mạc dám không từ, nàng lặp lại những lời này, dường như thấy được chúng sinh thần phục hình ảnh. Không sai, chân chính vương tộc là cửu u dưới chân núi cửu u nhất tộc, chúng ta tự thiên địa thành hình liền tồn tại, chân chính cùng thiên cùng tề. Lão tổ nói mang theo sinh ra đã có sáng cao ngạo, đó là thuộc về mặc liên nhất tộc cao quý huyết thống. Vậy ngươi vì cái gì sẽ bị trấn áp ở chỗ này? Lại là ai đem ngươi trấn ác ở chỗ này? Cửu U nhất tộc tuy rằng lợi hại, nhưng là đến bây giờ đã rất ít có người có thể có tổ tông nhóm thiên phú cùng huyết mạch. Cửu U nhất tộc cũng chậm rãi điêu tàn. Sau lại, bọn họ lựa chọn ẩn sĩ, quỷ tộc cũng đề cử ra quỷ vương. Đến sau lại cũng liền rất ít có người biết chúng ta. Lão Tổ nói có chút cô đơn, bất quá, chúng ta huyết mạch nhậm nhiên là cao quý nhất, đối sở hữu quỷ tộc đều có thể áp chế. Cửu U nhất tộc, tư mã U nguyệt nỉ non, trong lòng hào khí vạn trượng, nàng đột nhiên rất muốn đi cửu U dưới chân núi nhìn một cái. Ngươi làm cửu U nhất tộc hậu bối, tộc của ta huy hoàng ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được. Sau này Huy Hoàng cũng muốn ngươi tới sáng tạo." Lão tổ nói. "Lão tổ." Cửu U nhất tộc đã yên lặng lâu lắm, cũng là thời điểm xuất thế. Lão tổ nói, "Ngươi tới rồi quỷ giới lúc sau, đó là Cửu U nhất tộc tộc trưởng. Ngươi muốn mang theo tộc nhân lại sang Huy Hoàng, đem những cái đó kiêu ngạo ra hỏa tất cả đều đuổi ra đi, làm cho bọn họ biết ai mới là chân chính quỷ giới chi vương." Tư ma u nguyệt chiều chiều khóe miệng, tuy rằng hắn lời này nói thực dũng cảm, nhưng là giống như có điểm không thực tế. Lão tổ, ta hiện tại một chút lực lượng đều không có. Nàng nhắc nhở nói, hơn nữa ta phải về đến trong thân thể của ta đi, không thể đi quỷ giới. Hiện tại đã trì hoan hai năm, những người đó không biết đã lo lắng thành bộ dáng gì, nàng cần thiết mau chóng trở về mới được. Ngươi linh hồn đã rời đi thân thể là trở về không được. Lão tổ bát nàng một chậu nước lạnh. Ngươi hiện tại chỉ có thể đi quỷ giới. Cái gì? Sao có thể? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Nếu không thể quay về, kia nàng chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại nhân giới những cái đó thân nhân cùng bằng hữu. Ngươi linh hồn quá yếu, vô pháp trở lại ngươi thân thể, trừ phi ngươi có thể tu luyện thành minh vương. Ngươi linh hồn mới có thể ở tiến vào thân thể thời điểm bảo đảm sẽ không tiêu tán. Lão Tổ nói, cho nên, ngươi hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi, đi trước quỷ giới trở thành quỷ tu. Ngươi không phải còn muốn đi quỷ giới cứu mẫu thân ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng từ bỏ? Không phải ta tưởng từ bỏ, mà là ta như bây giờ, tay chói gà không chặt, đi quỷ giới, chỉ sợ sống không quá hai ngày. Tư Ma U Nguyệt Bất Đắc Di nói, ta tưởng cứu mẫu thân, nhưng là lấy ta như bây giờ, không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Nếu trở lại trong thân thể, nàng còn có thực lực của chính mình, hiện tại linh hồn của chính mình, cái gì đều không có. Từ đầu bắt đầu tu luyện, chờ đến nàng có thực lực đi cứu mẫu thân, phỏng trừng rau kim châm đều lạnh. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi không dễ dàng chết như vậy. Lão Tổ nói. tư Mã U Nguyệt. Nàng thở dài, nếu không đến tuyển, nàng còn có thể thế nào? Chỉ có căng ra đầu đi xuống đi. Vận mệnh chú định hết thảy đều có an bài. Lão Tổ nói, cho nên ngươi không có gì hảo lo lắng, cũng không có gì hảo rồi rắm Là, U Nguyệt thụ giáo, tư mã U Nguyệt đáp. Báo táp liền phải tới, đã không có như vậy nhiều thời gian. Lão Tổ cảm thán nói, Lão tổ: Tư Ma U Nguyệt không biết hắn như thế nào đột nhiên cảm thán lên, ta có thể vì ngươi làm điểm cái gì sao? Ta hiện tại xác thật có chuyện muốn ngươi làm. Lão tổ nói, ngươi đến ta bên người tới. Tư Ma U Nguyệt đi qua đi, xương đen chậm rãi thu nhỏ lại, nàng lúc này mới phát hiện trên mặt đất có một cái màu đen trận pháp. Đứng ở tây nam phương hướng vị trí đi. Lão tổ nói. Tư Ma U Nguyệt chỉ do dự một giây sau liền đi qua, nếu hắn tương đối chính mình làm cái gì bất lợi sự tình, cũng không cần hoa hai năm thời gian đem chính mình đã cứu tới. Lão Tổ, có lẽ ta có thể nghĩ cách đem cái này trận pháp phá giải. Nàng nói. Không cần, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Lão Tổ nói. Tư Ma U Nguyệt bĩu môi, dựa theo hắn nói chạm hảo. Tiếp theo liền cảm giác chung quanh cảnh sắc giống như trở nên mơ hồ, nàng giống như đặt mình trong ở trống trải trong không gian, một cổ dòng nước ấm đem nàng bao vây lại. Tiếp theo, giống như có cái gì lực lượng ở hướng thân thể của nàng toàn. Lão tổ, nàng có chút kinh hoàng mà kêu lên. Tiếp thu là được. Lão tổ thanh âm ở nàng chung quanh vang lên, làm nàng hoảng loạn an lòng không ít. Lão tổ, làm gì vậy? Ú Nguyệt, ngươi nhớ kỹ, trên thế giới cường đại nhất lực lượng chỉ có hai loại, một cái là đem ngươi hủy diệt tín ngưỡng chi lực, một cái là ta hiện tại cho ngươi ưu minh chi lực. Này hai loại lực lượng hỗn hợp ở bên nhau, kia đó là hủy thiên diệt địa lực lượng. Lão Tổ nói, mà này ưu minh chi lực, chúng ta cửu ưu nhất tộc có trời sinh ưu thế. Lão Tổ, ngươi là ở đem ngươi ưu minh chi lực cho ta, không cần. Ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Không, vô dụng. Từ ta bước vào nơi này, liền không còn có rời đi khả năng. Ta vẫn luôn đang đợi, chờ ngươi xuất hiện, chờ hiện tại. Vì cái gì? Vận mệnh chú định hết thảy đều có định số. Có một số việc, chỉ có ngươi đi làm, cũng đang đợi ngươi đi làm. Nhớ kỹ ta phía trước cho ngươi lời nói. Tư ma u nguyệt thần thức ở chậm rãi tiêu tán. Nhưng là nàng nhớ rõ, lão tổ ở nàng bên tay nói rất nhiều rất nhiều, đương nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám thời điểm, nàng cảm thấy thân thể của mình lại muốn nổ mạnh. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, người đã không ở cái kia trong sơn động. Nghĩ đến hôn mê phía trước sự tình, nàng trong mắt xẹt qua một mạt đau thương. Lão tổ Nàng nhắm mắt lại, nhớ tới hắn đôi chính mình làm, nói những cái đó. Lão Tổ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nàng nắm chặt nắm tay, nghĩ đến Lão Tổ đem hắn lực lượng toàn bộ rót vào đến nàng trong cơ thể sau tiêu tán tình cảnh, trong lòng hơi đau. Lực lượng của ta đều cho ngươi, nhưng là ngươi linh hồn lực lượng quá yếu, còn vô pháp thừa nhận. Cho nên ta đem chi phong ấn, chờ lực lượng của ngươi tăng trưởng, tự nhiên sẽ giải phong. Mặt khác, ta vì ngươi ngưng thể. Người khác tạm thời nhìn không ra ngươi là hồn thể, ngươi cũng sẽ không bị quỷ tộc triệu hoán. Chờ ngươi ngày sau tu luyện ra bản thân thân thể, liền có thể trở lại ngươi thân thể đi. Lão tổ nói đều là ở nàng ý thức hỗn độn thời điểm rót vào đến nàng trong đầu, trung gian nàng thanh tỉnh một chút, nhìn đến lại là những cái đó xương đen toàn bộ rót vào đến thân thể của nàng. Lão tổ từ đây tan thành mây khói. Lão tổ Kéo kẹt môn bị đẩy ra, hai cái nha hoàn bộ dáng nữ tử từ, từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh quỳ xuống, nói: Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn này hai cái nha hoàn, các ngươi là ai à? Tiểu thư, nô tỳ là nghe sơn nghe thủy a, ngươi không nhớ rõ nô tỳ sao? Nghe sơn nghe thủy, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Như vậy u nhá tên, cùng trên mặt đất hai cái quỷ khí huân thiên người thật là không đáp. Tiểu thư, ngươi không nhớ rõ bọn nô tỳ sao? Hai cái nha hoàn thật cẩn thận mà nhìn tư má u nguyệt, giống như sợ nàng đột nhiên ra tay đánh các nàng. Đây là nơi nào? Các ngươi vì cái gì kêu ta tiểu thư? Nàng nói đánh ra bốn phía, một gian cực kỳ xa hoa phòng, trên vách tường quải đều là dùng các loại linh thạch khâu hoa. Bài trí cũng là các loại quý báu đồ vật, nhìn ra được này gian nhà ở người là một cái cực kỳ sẽ hưởng thụ người. Tiểu thư, đây là ngươi khuê phòng A, ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ? Nghe Sơn kinh ngạc mà nói, sau đó đối một bên nghe Thủy nói, mau đi bẩm báo lão ra, tiểu thư tỉnh. Nghe Thủy chạy đi ra ngoài, thực mau liền mang theo một đám người đi đến, cầm đầu chính là một cái mọc đầy dâu quanh nón tuổi trẻ nam tử. Mặt sau theo một đống nữ nhân Kia nam tử nhìn đến tư má u nguyệt Kích động mà chạy tới ôm lấy hắn Gào nói Nữ nhi Nữ nhi Người rốt cuộc tình Cha nhưng lo lắng gần chết Tư má u nguyệt ngửi được hắn trên người có nhàn nhạt mùi hương Không giống thoạt nhìn như vậy lôi thôi à Bị hung hăng mà ôm Nàng có loại không thở nổi cảm giác Nhưng là lại nhớ tới một cái hình ảnh Đó là chính mình vừa đến quỷ giới tới thời điểm, mơ mơ màng màng không biết ở nơi nào, sau đó phát hiện chung quanh có không ít minh thú, vây quanh một cái mang theo khăn che mặt nữ tử. Nàng kia rất là tức giận mà dùng đồ vàng mã đem những cái đó minh thú đều giết, sau đó còn nói cái gì muốn giết nàng nằm mơ linh tinh. Sau đó sau đó đã xảy ra cái gì? Hình như là tới một đám người, đem nàng cùng nàng kia đều vây quanh lên, các nàng cùng nhau chạy trốn. Cuối cùng nàng vẫn là hao hết độ vàng mã, bị những người đó đánh thành trọng thương, rồi sau đó, nàng cùng nàng kia cùng nhau rơi xuống huyền nhai. Lúc ấy nàng còn mắng một câu, vừa đến quỷ giới liền gặp được này đó, nàng quả nhiên là sống không quá hai ngày người. Bởi vì còn không có tiêu hóa rớt lão tổ linh lực, nàng ý thức vẫn luôn có chút không rõ ràng lắm, không nghĩ tới hoàn toàn tỉnh táo lại sẽ là ở chỗ này nữ nhi à, đều là cha không bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị như vậy trọng thương. những cái đó đuổi giết ngươi người ta đều giết chết, ngươi cứ yên tâm đi. kia nam tử một bên khóc một bên gào, lại làm Tư Ma U Nguyệt suy đoán chính mình quả nhiên là bị coi như nữ nhân kia. nàng từ người nọ trong lòng ngược dãy rủa ra tới, nói: ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải ngươi nữ nhi. sao có thể? Chà sao có thể sẽ nhận sai người? Thật sự, ta tuy rằng thực cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, nhưng là ta không quen biết các ngươi, không phải ngươi nữ nhi. Nàng không nghi lừa gạt người khác. Kia nam tử nghe được nàng lời nói sau, phủng nàng mặt nhìn nhìn, lại bắt lấy tay nàng dò xét một chút, sau đó khẳng định nói, vẫn là cái dạng này, vẫn là chỉ có một chút điểm linh lực, ngươi không phải nữ nhi của ta là ai. Nữ nhi a ta nghe y sư nói, ngươi rơi xuống huyền nhai thời điểm bị thương đầu óc, rất có thể sẽ mất trí nhớ. Ngươi này chẳng lẽ là mất trí nhớ sao? Ngươi không nhớ rõ cha sao? Tư má u nguyệt trừ trừ khóe miệng, nàng nhớ rõ cái kia nữ tử vẫn luôn là dùng cái loại này dùng một lần đồ vàng mã. Lực sát thương đại lại không cần nhiều ít linh lực, chẳng lẽ nàng không thể tu luyện? Ta chỉ là trùng hợp cùng ngươi nữ nhi cùng nhau rớt xuống huyền nhai mà thôi, ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Không có khả năng, ngươi chính là nữ nhi của ta. Ý sư, ngươi mau giao cho nữ nhi của ta nhìn xem, nàng rốt cuộc có nặng lắm không? Lão gia, tiểu thư nói không chừng là tạm thời tính mất trí nhớ, ngươi không cần lo lắng. Một bên oanh oanh yến yến đều đi lên an ủi nói. Một cái lão giả tiến lên. Bắt lấy tư Ma u nguyệt tay kiểm tra rồi một chút, sau đó lại lật xem nàng đôi mắt từ từ, theo sau mới đối kia nam tử nói, lão ra, đại tiểu thư sát thật là hoạn thượng mất trí nhớ chứng, không nhớ rõ sự tình trước kia. Tư Ma u nguyệt mắt trợn trắng, chính mình tuy rằng bị thương, nhưng là đầu óc rõ ràng rất tốt, nơi nào có mất trí nhớ chứng, thật là lang băm. Nhưng là kia nam tử lại rất tín nhiệm hắn, hỏi kia nàng khi nào có thể khôi phục này liền phải xem đại tiểu thư khôi phục tình huống y sư cũng không nắm chắc tư ma u nguyệt nhìn xuống muốn đá người này một chân xúc động ta là cả đời sẽ không có những cái đó ký ức không quan hệ không quan hệ ký ức không có liền không có chỉ cần ngươi hảo hảo là được nam tử lại ôm lấy nàng vỗ nàng bồi trấn an nói tư ma u nguyệt kết quả là nàng liền như vậy không thể hiểu được mà thành người nam nhân này nữ nhi thành vĩnh minh thành thành chủ nữ nhi duy nhất một cái kiêu ngạo ương ngạnh sú danh rõ ràng nữ nhân tư ma u nguyệt ở trong sân nhìn vĩnh viễn sám xịt không chung vô cùng hoài niệm nhân giới trời xanh mây trắng ai nàng không biết để bao nhiêu lần thở dài nhưng là trong lòng chính là tắc không được nghe sơn cùng nghe thủy ở phía sau cách đó không xa nhìn đến nàng lại thở dài lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều là không thể tưởng tượng cùng không thể nề hà từ tiểu thư mất trí nhớ sau nàng cả người đều thay đổi không hề đánh chửi các nàng cả ngày chính là thở dài ngày hai ngày thở dài số lần so trước kia thêm lên đều nhiều lại còn có luôn nói chính mình không phải tiểu thư nhìn đến lão ra cũng không gọi cha cũng không dính lão ra thật là trở nên hảo kỳ quái. Tư Ma U Nguyệt nằm ở ghế bậc bệnh thượng, này hai ngày bị lệnh cưỡng chế nằm trên giường nghỉ ngơi, hôm nay rốt cuộc hảo điểm, Mãnh Liệt yêu cầu tới trong viện đi vừa đi, bị hai cái nha hoàn ấn ở ghế nằm thượng, không thể xuống dưới. Vẫn luôn có người đi theo, nàng cũng không có thực lực. Cho nên này hai ngày vẫn luôn không có thể điều tra một chút linh hồn trong tháp tình huống. Cũng không biết thú thú nhóm trải qua lần đó đánh cướp hiện tại thế nào, nàng cảm ứng không đến chúng nó tình huống, trong lòng nôn nóng không thôi. a nàng bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt gương mặt hoảng sợ, hạ ý tứ một cái tát liền quang qua đi. Bang! Thanh thúy tiếng vang làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là kia trương hoàn mỹ mặt chủ nhân. Tịch nhi, ngươi cư nhiên đánh ta! Tuấn Nhan Thượng nhiễm ủy khuất, ngươi trước kia đều luyến tiếc ta rớt một cây tóc. Tư Mã U Nguyệt Nhìn đến trên mặt hắn màu đỏ trưởng ấn, nàng cười mỉa một chút, hỏi, ngươi là ai? Nam tử trên mặt biểu tình lập tức cứng lại rồi, sau đó không dám tin tưởng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tịch nhi ngươi không biết ta là ai? Ngươi đã quên ta sao? Ô ô, ngươi sao lại có thể đã quên ta đâu? Tư u nguyệt trừ trừ khóe miệng, đối với loại này xoái đến rớt cha tính cách động kinh người rất là không nghĩ để ý tới. Nàng quay đầu nhìn nghe Sơn. Trải qua hai ngày ở chung, nghe Sơn đã đại khái hiểu biết nàng ý tứ, tiến lên hành lễ, nói, hồi tiểu thư, đây là công tử thiếu gia ngươi trước kia hảo bằng hữu Công tử thiếu gia ta đi, không phải đâu, tịch nhi ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Ta nghe nói ngươi mất trí nhớ, còn riêng tới xem ngươi, ngươi cư nhiên thật sự không nhớ rõ ta. Công tử viên ủy khuất mà kêu sông tới, muốn ôm nàng. Tư Ma u nguyệt vươn một chân đã đến hắn trên bụng, đem hắn ngăn lại, nói, ngươi nhận sai người, ta không phải ngươi tịch nhi. Không phải tịch nhi, ngươi mất trí nhớ liền mất trí nhớ sao, còn phủ nhận chính mình làm gì. Công tử Uyên hướng một bên ghế thượng ngồi xuống, không cao hứng mà nhìn nàng. Ta thật sự không phải mộ dung tịch. Tư ma U Nguyệt không biết lần thứ mấy nhắc lại, ngươi không phải nàng hộ bằng bạn tốt sao? Vậy ngươi hẳn là biết ta cùng nàng không giống nhau. Giống nhau như đúc diện mạo, giống nhau phế vật. Không phải ngươi là ai? Công tử Uyên nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi mất trí nhớ. Ta còn là sẽ không ghét bỏ ngươi, về sau đi ra ngoài ngoạn nhi nhất định mang theo ngươi. Tư má U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, không nghĩ để ý tới loại này nhị khuyết, đứng dậy hướng chính mình nhà ở đi đến. Đột nhiên nàng cảm giác có người đang nhìn nàng, quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ mỏng sam nam tử ở sân cửa nhìn nàng. Ai? Cái kia nam tử nghe được nàng quát lớn, dò cả người một run run chạy nhanh quỳ xuống nói đại tiểu thư tha ma nô chỉ là nghe nói ngươi bị thương nghĩ đến nhìn xem tình huống của ngươi thế nào nô Tư Ma U Nguyệt nghe được hắn tự xưng nhíu nhíu mày đang xem đến hắn như ẩn như hiện thân thể lập tức minh bạch thân phận của hắn nàng xoa xoa khóe mắt nói nghe sơn đưa hắn trở về nói xong nàng đẩy cửa ra trở về nhà ở Công tử Uyên không dám tin tưởng mà nhìn nàng, theo đuôi nàng đi vào trong phòng, nói, ngươi cư nhiên liền ngươi trai lơ đều từ bỏ. Không phải đâu, ngươi trước kia nhìn đến bọn họ nhưng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ mất trí nhớ thật sự liền tính tình của ngươi đều sửa lại. Ta lại cho ngươi nói một lần, ta không phải mộ dung tịch. Nàng miến răng nghiến lợi mà cường điệu. Cái này mộ dung tịch, vĩnh minh thành đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh còn chưa tính, còn háo sắc hoa si, đoạt không ít mỹ nam trở về, toàn bộ nhốt tại hậu viện, nói là muốn tới cái mỹ nam ba ngàn, nhưng cái đó bị đoạt người tuy rằng cũng có phản kháng, nhưng là ai cũng không thể treo vào nàng lão cha mộ dung hội, đi thảo công đạo đều bị hắn cấp xử trí. Sau lại đại gia cũng chỉ có thể trốn tránh nàng, không dám minh phản kháng. Dù vậy, nàng hậu viện cũng đóng lại thượng trăm cái mỹ nam. Mỗi người đều ăn mặc loại này trong suốt hồng sam Hiện tại nàng bị trở thành mộ dung tịch, kia này đó Mỹ Nam Nợ cũng đều tính ở nàng trên đầu. Công tử Uyên nhìn Tư Mã U Nguyệt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài hạ. Vuốt chính mình cầm, nói, ngươi bộ dáng này xác thật không giống, nếu không phải ngươi cũng như vậy phế vật nói, ta thật đúng là phải tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, mỗi ngày bị những người này coi như là nữ nhân kia đều không nghe nàng giải thích nàng cũng lười đến nói nữa nói ta là nàng đúng không kia hảo a ta coi như chính mình là nàng hảo nói xong nàng rời đi phòng nhìn canh giữ ở cửa nghe sơn cùng nghe thủy nói mang ta đi phù dung uyển nghe sơn cùng nghe thủy sửng sốt ngay sau đó đều cúi đầu ở phía trước dẫn đường Còn tưởng rằng nàng thật sự sửa lại tính tình đâu, lúc này mới nhìn đến một cái trai lơ, liền lại nghĩ đi tìm bọn họ tìm hoan mua vui. Tư má U Nguyệt đi theo nghe sơn các nàng đi vào phủ Dung Uyển, ở tại bên trong người nguyên bản còn nhàn nhã mà nói chuyện phiếm, nhìn đến nàng, đột nhiên đều cứng lại rồi. Có chút người nhìn không được run rẩy, liền xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái, có chút người tác thực phẫn nộ mà nhìn nàng nhi, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu, đừng đùa nhi quá mức rồi a. Công tử uyên là thiệt tình quan tâm thân thể của nàng, nhưng là lời này ở ngay lúc này nói ra liền có điểm nghĩa khác. Ai cần ngươi lo? Tư má u nguyệt không để ý tới hắn, đối nghe sơn cùng nghe một chút thủy nói, đi, đem mọi người đều cho ta kêu ra tới. Nghe sơn nghe thủy lập tức đi chấp hành. Nàng bộ dáng này làm các nàng phản phất lại thấy được trước kia nàng. Chỉ là không biết nàng lần này lại muốn ngoạn nhi cái gì đa dạng. Tư má u nguyệt bỏ đến núi giả thượng, làm những người đó đều đứng ở núi giả hạ. Thực mau, trong viện liền đứng thượng trăm cá nhân, thuần một sắc trong suốt hồng sam, xem đến nàng mặt đỏ tai hồng, thầm nghĩ cái này mộ dung tịch thật sẽ ngoạn nhi. Tiểu thư, người đều ở chỗ này. Nghe Sơn đi vào núi giả hạ, hồi phục nói. Tư má U Nguyệt dùng tay chống đầu gối, đem phía dưới gương mặt nhất nhất đảo qua, cảm khái nói, thật sự đều là chút mỹ nam. Ngươi lại muốn làm cái gì? Một thanh âm chất vấn. Lần trước đưa bọn họ toàn bộ triệu tập lên thời điểm, nàng mang theo 10 cái nam tử đi, kết quả một cái cũng chưa trở về. Hiện tại không biết nàng lại muốn làm cái gì ta không tính toán làm cái gì. Tư mã u nguyệt bĩu môi, hôm nay đâu, ta chính là tới nói cho các ngươi, các ngươi tự do, có thể thay quần áo chạy lấy người. Cái gì? Ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng? Nàng như vậy vừa nói, một người đều không có động, ngược lại càng thêm nghi hoặc cảnh giác mà nhìn nàng, sợ này lại là nàng cái gì tân chơi pháp? Ta nói các ngươi tự do, Tư Ma U Nguyệt nói: Nghe sớm, cho bọn hắn một người một ngàn viên thượng phẩm tinh thạch, đưa bọn họ toàn bộ đưa ra đi. Tịch Nhi, ngươi thật sự muốn thả các nàng? Công tử Uyên nhảy đến núi giả thượng, đứng ở bên người nàng, giống như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Tư Ma U Nguyệt một cái tát, đem hắn đầu chụp đến một bên. Ta nói ta không phải mộ dung tịch, các ngươi một hai phải ta đương nàng. Ta đây hẳn là có quyền lợi xử trí những người này đi. Nghe Sơn, ta nói rất đúng sao. Tiểu thư nói chính là, nô tỳ này liền đem bọn họ toàn bộ đưa ra đi. Nghe Sơn nói. Này liền đúng rồi. Tư ma u nguyệt ngại công tử uyên trướng mắt, đạp hắn một chân, đem hắn đá hạ núi giả. Sau đó nhìn phía dưới trần trờ nam tử, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đi thôi đi thôi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Ngươi nói ngươi không phải mộ dung tịch, vậy ngươi là ai? Một cái nam tử ra tiếng nói. U Nguyệt Tư mã U Nguyệt nói xong từ núi giả thượng nhảy xuống, không lại quản những người đó, lập tức rời đi sân. Công tử Uyên đi theo nàng đi rồi, dọc theo đường đi kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt liền không có rời đi quá trên người nàng. Hai người như vậy một đường trầm mặc mà về tới nàng ở tạm sân. Ta hiện tại thật sự tin tưởng, ngươi không phải nàng. Trở lại nhà ở, hắn rút cuộc đối tư má U Nguyệt nói lời này. Mặc dù là lại như thế nào mất trí nhớ, một người tính tình cũng không có khả năng thay đổi như vậy hoàn toàn. Cho nên, hắn tin tưởng nàng thật sự không phải mộ dung tịch. Nếu ngươi biết ta không phải, vậy đừng tới phiền ta. Tư ma U Nguyệt muốn đem hắn nhốt tại ngoài cửa, hắn lại đôi tay chống môn. Không cho nàng quan. Tuy rằng ngươi không phải tịch nhi, nhưng là ta càng phải hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Công tử uyên trống ở trên cửa, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nàng. Tư má u nguyệt nhìn chầm chằm hắn nhìn trong chốc lát, sau này lui một bước, làm hắn vào phòng. Ngươi muốn biết mộ dung tịch sự tình. Nàng hỏi. Không sai, ta còn muốn biết, ngươi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Tịch Nhi đâu? Nàng ở đâu? Công tử uyên hỏi. Ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Ta vừa đến quỷ giới tới, hỗn hỗn độn độn, mơ mơ màng màng trung hòa nàng gặp. Nàng đang ở bị đuổi giết. Sau đó chúng ta cùng nhau rớt xuống huyền nhai. Ta tỉnh lại sau liền ở chỗ này. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cấp mộ dung hội nói ta không phải. Nhưng là hắn không tin, nhất định phải nói ta là mất trí nhớ. Này liền kỳ quái, công tử Uyên nhíu mày, ta đều có thể biết ngươi là giả, hội thúc không có khả năng phát hiện không được, rốt cuộc một người khác biệt trước sau cũng quá lớn. Cho nên nói, hắn là có cái gì mục đích, tư ma U Nguyệt nói. Ngươi giống như một chút cũng không để bụng, công tử Uyên nhìn chầm chầm nàng. Tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì khác thường Chính là cái gì đều không có Để ý Hiện tại còn không tới phiên ta tới nói để ý không để bụng Tư mã u nguyệt nói Ta không có thực lực phản kháng Không phải sao Ngươi thực thông minh Công tử viên đối nàng có chút quát lau mắt mà nhìn Hắn còn tưởng rằng nàng là tưởng tham mộ mộ dung tịch Địa vị đâu Cũng không đúng Nếu nói như vậy Nàng khẳng định sẽ nói nàng là mộ dung tịch mà không phải phủ nhận cái này thân Phật. Ngươi muốn cho hội thúc cùng ngươi nói. Công tử Uyên kinh ngạc mà nói. Không, ta chỉ là ở chỗ này dưỡng thương. Tư mã U Nguyệt nói. Mộ dung tịch không phải ngươi hảo bằng hữu sao. Vậy ngươi còn không đi tìm nàng. Hội thúc khẳng định sẽ phái người đi. Công tử Uyên nói, nếu hắn đều tìm không thấy. Ta đi cũng vô dụng. Tư má U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, Ngươi thật đúng là lý trí bằng hữu. Ta đây là không làm vô dụng công. Công tử Uyên nói, Ta đi trở về, Mặt sau lại đến xem ngươi. Tư Ma U Nguyệt tưởng nói chúng ta không thân, Ngươi không cần tới xem ta, Chính là hắn đã ra sân. Nàng nhìn hắn có chút suy sút bóng dáng, Thầm nghĩ ra hỏa này kỳ thật vẫn là rất khó chịu. Nàng thở dài, Đem cửa phòng nhốt lại, đem trai lơ toàn bộ đuổi đi sự tình thực mau liền chuyển khắp toàn bộ thành chủ phủ. quản gia đi mộ dung hội thư phòng. Lão ra, nàng đem những cái đó nam tử toàn bộ thả chạy, quản gia nói. Mộ dung hội vuốt ve trong tay hộp, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, nàng đâu? Hồi sân đi, mặt khác, công tử Uyên đã đi trở về, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ là tin nàng lời nói, quản gia nói, lão ra, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Không cần, ta đi tìm nàng nói chuyện, mộ dung hội cầm cái kia hộp đi tư má u nguyệt sân. Tư má u nguyệt nhìn đến hắn thời điểm cũng không giật mình. Mời ngồi, nàng đang ở pha trà, nói một câu sau cũng đừng lại xem hắn. Mộ dung hội đứng ở tại chỗ. Nhìn nàng an tính mà pha trà, dương dương tự đắc bộ dáng, mở miệng nói, tịch nhi trọng tới sẽ không như vậy an tĩnh mà ngồi. Nàng luôn là hấp tấp, dừng không được tới. Hắn nói như vậy, là thừa nhận nàng không phải mộ dung tịch. Ngươi quả nhiên là biết đến, tư Ma u nguyệt đem trà phao hảo, đặt ở đối diện, nhìn mộ dung hội. Ta nữ nhi, ta đương nhiên biết. Nàng vĩnh viễn đều không thể lại ngươi như vậy yêu nhã tư thái. Mộ Dung Hội đi qua đi, nâng chung trà lên phẩm một ngụm, cũng vĩnh viễn phao không ra tốt như vậy uống trà. Tư ma U Nguyệt cấp chính mình đổ một ly, nói, ta có thể biết được vì cái gì sao? Mộ Dung Hội đem hộp phóng tới trên bàn, mở ra, Tư ma U Nguyệt nhìn đến bên trong vỡ vụn mệnh bài. Đây là ngươi nữ nhi mệnh bài. Không sai. Ở tìm được ngươi phía trước nó liền nát. Mộ dung hội đem hộp thu hồi tới. Nhưng là nàng là ta bảo bối. Ta như thế nào có thể làm nàng thi thể lưu lạc bên ngoài. Cho nên ta dẫn người đi tìm nàng. Ở nàng thi thể bên cạnh gặp hôn mê ngươi. Nếu không phải nữ nhi của ta mệnh bài nát. Ta sẽ cho rằng tồn tại chính là nàng. Đáng tiếc. Ngươi nén bi thương. Tư má u nguyệt xem thống khổ bộ dáng Nhấp nhấp miệng. An ủi nói. Khi ta thấy rõ ràng ngươi bộ dáng sau, lập tức quyết định đem ngươi mang về tới. Những người đó muốn giết nữ nhi của ta, nhưng là ta còn không có tra được là ai. Nếu bọn họ biết nàng không chết nói, có lẽ còn sẽ lại ra tay. Đến lúc đó ta là có thể bắt được sau lưng người. Mộ dung hội giải thích nói. Thì ra là thế. Tư ma U Nguyệt liền cảm thấy kỳ quái, liền tính nàng cùng mộ dung tịch lớn lên giống. Cũng không đến mức liền thân nhân đều nhìn không ra tới. Nguyên lai nhân ra đã sớm biết. Ngươi muốn cho ta đem mặt sau người dẫn ra tới. Làm như vậy tuy rằng lại nguy hiểm. Nhưng là ta có thể cho ngươi tịch, nhi địa vị. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi chính là vĩnh minh thành đại tiểu thư. Mộ dung hội nói. Tư ma u nguyệt đôi tay chuyển chén trà. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Nàng hiện tại vừa đến quỷ rơi tới. Không có thực lực. Đối chuyện khác cũng một mực không biết, dưới loại tình huống này có thể có cái ổn định địa phương vẫn là không tồi. Đến nỗi này giữa nguy hiểm muốn thu hoạch phải lại trả giá không phải sao? Chính yếu chính là, nếu nàng không đáp ứng, nàng tưởng, mộ dung hội là sẽ không làm nàng tồn tại đi ra thành chủ phủ. Hảo, ta đáp ứng, cha, nếm thử nữ nhi phao trà, tư má u nguyệt cười vì mộ dung hội điền điểm nước trà. Ngoan nữ nhi, thủ nghệ của ngươi thật không sai. Cảm ơn cha khích lệ. Hai người bắt đầu một ngụm một cái cha một ngụm một cái nữ nhi kêu lên, hai người ở chung giống như thật sự giống như cha con giống nhau. Mà tư ma u nguyệt cũng không lại người khác nói chính mình không phải mộ dung tịch. Bởi vì nàng thân thể có thương tích, mộ dung hội cho nàng tặng rất nhiều đan dược lại đây, con có đồ bổ, nàng đem đan dược ăn, đồ bổ thu lên. Này đó độ bộ đều là đối thân thể mới có dùng, nàng hiện tại là hồn thể trạng thái, ăn cũng ăn không trả tiền. Chờ thân thể của nàng tốt một chút sau, nàng đem nghe sơn nghe thủy đuổi đi, sau đó xác định phụ cận không ai sau, lăng mình vào linh hồn trong tháp. Linh hồn tháp trải qua lần này bị thương nặng, thoái hóa không thành bộ dáng, phía trước trời xanh mây trắng đều biến mất, không trung đều là xám xịt, cùng quỷ giới không trung giống nhau. Nàng kêu hai tiếng tiểu linh tử, tiểu linh tử không có đáp lại, nàng có đi nhìn linh thú, trừ bỏ tiểu hổm cùng thiên âm ở nàng trong cơ thể khế ước trong không gian, mặt khác thú thú đều ở chỗ này, hơn nữa đều lâm vào ngủ say. Tiểu thất, á quang, tiểu bằng, trọng minh, tiểu kim, hoa hoa, tiểu mộc, nàng đi lên nhất nhất vuốt ve ngủ say linh thú, trong lòng tự trách không thôi. Nếu không phải nàng, chúng nó cũng sẽ không thành hiện tại cái dạng này. Ta muốn như thế nào mới có thể cho các ngươi tỉnh lại? Nàng vuốt ve á quang mất đi ánh sáng lông tóc, khó chịu đến muốn khóc, lại bởi vì là hồn thể, cho nên liền khóc đều thành một loại xa xỉ. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc tiếng kêu làm nàng từ bi thương trung bừng tỉnh, nhìn đến giống tiểu cẩu giống nhau bán manh tiểu hắc, nàng lần đầu tiên kích động như vậy lại khóc lại cười. Tiểu Hắc, ngươi không có việc gì, thật tốt." Nàng bế lên Tiểu Hắc, đem vùi đầu ở nó lông tóc. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc kêu hai tiếng, Tư Ma U Nguyệt Minh Bạch nó ý tứ, lập tức bật cười. Nàng vuốt ve nó ngăm đen lông tóc, nói, "Màu đen cũng đẹp." Gâu gâu gâu, nhân gia muốn màu trắng. "Cái này ta cũng thích," lại nói ngươi vốn dĩ chính là màu đen. Tư Ma U Nguyệt an ủi nói. Không tiền đồ, liền biết học cậu kêu. Di nhĩ thanh âm từ một bên chuyển đến. Tư Ma U Nguyệt kinh hỉ mà nhìn lại, nhìn đến hắn vẻ mặt ghét bỏ mà đi tới. Di nhĩ, ngươi cũng không có việc gì. Tư má U Nguyệt tiến lên ôm lấy hắn. Các ngươi không có việc gì, thật tốt. Bằng không ta cho rằng ta sẽ biến thành người cô đơn. Ta lại không phải giống nhau linh thú, chỉ cần ngươi không chết, ta liền sẽ không đã chịu thương tổn. Di nhĩ đắc ý mà nói. Tư má u nguyệt xoa xoa tóc của hắn, thật tốt, nếu là bọn họ có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng nó chỉ là lâm vào ngủ say. Tiểu linh tử ở ngủ say phía trước nói, bởi vì linh hồn tháp là cùng ngươi linh hồn khế ước, cho nên đi theo ngươi đến nơi đây tới. Nhưng là bởi vì ngươi linh hồn cũng đã chịu bị thương nặng, nó cũng bởi vậy lâm vào ngủ say. Bất quá nó cũng nói, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, linh hồn tháp là có thể hấp thu lực lượng của ngươi, một lần nữa mở ra. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, cha ta bọn họ đâu? Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi cũng ở chỗ này, hiện tại lại chưa thấy được bọn họ. Hiện tại này linh hồn tháp liền khai lớn như vậy, sinh hoạt khu hoàn toàn không lộ ra tới. Bất quá cha ngươi bọn họ ở sinh hoạt khu bên kia hảo hảo. Chờ ngươi một lần nữa mở ra linh hồn tháp, các nàng cũng liền ra tới. Chờ ta thương hảo, ta liền bắt đầu nghiên cứu quỷ tu như thế nào tu luyện. Tư mã U Nguyệt nói, ta trước đi ra ngoài, bị phát hiện liền thảm. Ô ô! Tư mã U Nguyệt cúi đầu. Tiểu hắc cắn nàng váy không cho nàng đi. Nàng ngồi xổm xuống đi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, nói, ta phải đi ra ngoài. Gâu gâu gâu, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tư má u nguyệt ngẫm lại tiểu hắc hiện tại thoạt nhìn cũng giống như là bình thường cẩu, liền ôm nó cùng nhau đi ra ngoài. Nàng mới ra tới không trong chốc lát, nghe sơn liền vào sân, đi vào nhà ở trước thông báo, tiểu thư. Công tử thiếu ra tới. Công tử Uyên, hắn như thế nào lại tới nữa? Tư má U Nguyệt ôm tiểu hắc ra tới. Nhìn đến công tử Uyên từ bên ngoài tiến vào. Sao ngươi lại tới đây? Tư ma U Nguyệt hỏi. Đến xem ngươi khôi phục thế nào? Công tử Uyên cười nói, nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu hắc, ghét bỏ mà trâu nhíu mày. Ngươi đi nơi đó làm ra tiểu hắc cẩu. Ta khế ước thú, tư ma u nguyệt vuốt tiểu hắc đầu, ý bảo nó không cần sinh khí. Ngươi khế ước thú, không phải đâu, ngươi như thế nào sẽ có như vậy khế ước thú, một chút linh lực đều không có. Công tử uyên có chút đồng tình mà nhìn nàng, duỗi tay ở nàng trên vai vỗ vỗ, an ủi nói, không quan hệ, ngươi so tịch nhi vẫn là muốn lợi hại một chút, nàng vẫn luôn tưởng có một con khế ước thú lại không có thể như nguyệt ngươi này tuy rằng là chỉ bình thường minh cầu nhưng là tốt xấu cũng là khế ước thú không phải. Tư Ma U Nguyệt chửi chửi khóe miệng, không biết kiêu ngạo ương ngạnh mộ dung tịch như thế nào sẽ cùng công tử uyên nói như vậy lao trở thành bằng hữu. Ngươi hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Nàng hít sâu hai hạ, mới không có đem hắn đá ra đi. Đến xem ngươi thương hảo không a? Nếu là hảo, qua mấy ngày cùng ta đi xem thanh niên hối a. Công tử Uyên nói, thanh niên hối, đó là cái gì? Chính là trong thành những cái đó tuổi trẻ ra hỏa ghé vào cùng nhau tỉ thí, xem ai thắng, có thể được đến thành chủ phủ khen thưởng. Trước kia ta cùng tịch nhi mỗi lần đều đi, cho nên lần này tới hỏi một chút ngươi muốn hay không cùng nhau. Công tử Uyên giải thích, thanh niên hối a có thể đi nhìn xem, bất quá muốn ta cha đồng ý mới được. Tư Mã U Nguyệt nói, Nói là làm hắn đồng ý, Kỳ thật là nói cho hắn, Làm hắn phái người bảo hộ chính mình, Nếu hắn không đồng ý, Kia chính mình vẫn là không cần ra cửa, Ai biết có hay không người đang âm thầm chờ sát chính mình, Nàng nguyên bản cho rằng mộ dung hội sẽ không đồng ý, Không nghĩ tới hắn liền do dự đều không có, Trực tiếp đồng ý, Ta sẽ phái người đang âm thầm bảo hộ ngươi, Ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp đối bọn họ nói liền có thể. Mộ dung hội nói. Cảm ơn cha. Bất quá thi đấu kia mấy sao sao sao sao muốn tham dự, khả năng sẽ không thể chú ý đến ngươi. Ngươi phải chú ý an toàn, không cần một người lạc đơn, biết không? Mộ dung hội dặn dò. Ta đã biết. Tư Mã u nguyệt gật đầu, nàng mới không tính toán lấy chính mình mạng nhỏ làm trò đùa. Bất quá có di nghĩ ở, những người đó cũng thương không đến chính mình. Mộ dung hội thấy nàng còn không có nhiều ít rời đi, hỏi: “ Ngươi còn có cái gì yêu cầu. Cha, sự tình lần trước ngươi trong lòng là có hoài nghi đối tượng đi. Có thể nói cho ta là này đó thế lực sao. bọn họ cùng vĩnh minh thành lại có cái gì liên lụy. Nếu ta biết đến lời nói, đụng tới bọn họ, ta cũng sẽ không luống cuống tay chân. Tư mã u Nguyệt nói: ta làm quản gia đem những cái đó tin tức sửa sang lại hảo giao cho ngươi. Mộ dung hội nhìn một bên quản gia liếc mắt một cái, quản gia lập tức rời đi. Tư má u nguyệt lúc này mới vừa lòng mà đi trở về. Thực mau, quản gia liền đem nàng yêu cầu tin tức đưa tới. Không biết xuất phát từ cái gì nguyện ý, này tư liệu không chỉ có có cùng mộ dung hội quan hệ không tốt, cũng có quan hệ thực tốt còn có một ít mặt ngoài quan hệ hảo thực tế lại làm cho bọn họ hoài nghi. Xem xong này đó tin tức, nàng bĩu môi, lầm bẩm nói, như vậy rắc rối phư tạp quan hệ, khó trách đoán không được sát mộ dung tịch sau lưng làm chủ là ai. Xem ra ta này mạng nhỏ thật sự có điểm huyền A, vẫn là muốn bắt đầu tu luyện. Chính là, lão tổ chỉ là đem u minh chi lực chuyển tới nàng trong cơ thể, Cũng không có giáo nàng như thế nào tu luyện linh hồn chi lực. Hơn nữa lúc trước đi theo mặc vũ học cũng chỉ là một ít linh kỹ, không có tu luyện phương pháp. Cho nên, nàng hiện tại giống cái mới vừa đi học học sinh, cái gì cũng đều không hiểu. Quỷ tu á thật đúng là làm người đau đầu. Giống như những người này đều là tu luyện quỷ khí, không biết này hồn thể muốn như thế nào tu luyện. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có đi hỏi bên người người. Thứ nhất bọn họ cũng không phải hồn thể. Thứ hai nàng đối bọn họ cũng không tín nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định đi tàng thư cát, nhìn xem có thể hay không tìm được về hồn thể tu luyện thư. Nghe Sơn nghe nàng nói muốn đi đọc sách, chỉ là do dự một lát liền mang theo nàng đi tàng thư cát. Đứng ở tàng thư các ngoại, ngẩng đầu nhìn môn biển thượng rồng bay phượng múa ba chữ, nàng nhất thời có điểm phân không rõ hiện thực cùng ký ức tàng thư cát trước kia ở tư ma gia thời điểm cũng có tàng thư cát nàng lần đầu tiên bước vào tàng thư cát thời điểm cũng là phế vật một quả vô pháp tu luyện thời điểm hiện tại nàng lại muốn trọng đầu bắt đầu rồi bất quá lần này cùng trước kia không giống nhau nàng có lão tổ ban cho lực lượng chỉ cần nàng hồn thể tu vị để lên rồi là có thể một tầng tầng mở ra phong ấn chân chính tiếp thu lão tổ lực lượng tiểu thư Ngươi trước kia không có tới quá tảng thư các, ngươi muốn nhìn phương diện kia thư. Nghe Sơn thấy nàng đối với môn biển phát ngốc, nhắc nhở nói. Tư Ma U Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nói, về phương pháp tu luyện thư ở nơi nào. Ở lầu 2, lầu 1 đều là các phương diện thư tịch, tầng thứ 2 là về tu luyện, tầng thứ 3 cặp mặt trên đều là về linh kỹ. Ta đây đi lầu 2 đi dạo. Ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Tư Ma U Nguyệt đối nghe Sơn phân phó nói. Nghe Sơn ghi nhớ mộ dung hội mệnh lệnh, đối tư Ma U Nguyệt muốn giống đối trước kia tiểu thư như vậy, cho nên nàng nghe lời mà lưu tại lầu một. Tư Ma U Nguyệt đi lên sau, ở cạnh bên ngoài mấy cái kệ sách thượng thấy được tu luyện thư, nhưng là trên cơ bản đều là về quỷ khí tu luyện. Đối với hồn thể tu luyện nhiều nhất cũng chỉ là để qua một hai câu mà thôi. Cuối cùng, nàng ở nhất bên cạnh trên giá nhìn đến một quyển hơi mỏng cũ nát thư. Chỉ có như vậy cũ nát một quyển a. Nàng đem thư bắt lấy tới, có chút thất vọng. "Ngươi ở tìm hồn thể tu luyện phương pháp?" Một đạo già nua thanh âm ở bên người nàng vang lên, dọa nàng một cú sốc. "Ai?" Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, cảm giác sau lưng có tiếng hít thở, chạy nhanh xoay người nhìn đến một cái lại lùn lại tiểu nhân lão giả chắp tay sau lưng nhìn nàng ngươi hảo xin hỏi ngươi là ta bất quá là một cái quét tước vệ sinh tiểu lão đầu nói ngươi muốn nghiên cứu hồn thể tu luyện phương pháp sao ta cũng chính là nhìn xem tư má u nguyệt giống như không thèm để ý mà nói tu luyện hồn lực hảo a đáng tiếc hiện tại tốt hồn lực tu luyện pháp đã sắp thất truyền Tiểu lão đầu nói, bất quá, giống ngươi như vậy hồn thể, hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện cái này. Tư Ma u nguyệt trong lòng cả kinh, ngươi như thế nào biết, nàng là hồn thể sự tình. Tiểu lão đầu điểm này nhãn lực vẫn phải có. Tiểu lão đầu mỉm cười nói. Tư Ma u nguyệt trong lòng dâng lên cảnh giác, nàng nhớ do lão tổ nói qua, hắn giúp nàng ngưng ra thân thể. Người bình thường căn bản nhìn không ra tới nàng là hồn thể. Chính là lão nhân này chỉ là nhìn thoáng qua liền phát hiện, kia thực lực của hắn có bao nhiêu cao. Không biết gì nhĩ có thể hay không đối phó hắn. Tiểu lão đầu xem nàng chỉ là hơi hơi thay đổi sắc mặt, vuốt chính mình dâu, cười ha hả mà nói, ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu lão đầu sẽ không đối với ngươi thế nào. Vậy ngươi vì cái gì muốn, vạch trần ta? Ta chỉ là tương đối tò mò, ngươi là như thế nào ngưng ra thật thể. Nhìn dáng vẻ của ngươi, căn bản còn không có bắt đầu hồn tu đi. Tiểu lão đầu cười tủm tỉm bộ dáng, làm người thoạt nhìn là tương đối hưu hảo. Là ta đến quỷ rơi phía trước, ta một vị lão tổ giúp ta ngưng ra thân thể. Tư mã U Nguyệt nói. Nàng nói như vậy, một là nói cho hắn, chính mình cũng là có rất lời hại lão tổ nhị cũng là nói chính mình lão tổ không phải quỷ giới người, ngươi cũng đừng hỏi hắn là ai. Tiểu lão đầu minh bạch nàng ý tứ, quả nhiên không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Hắn đi đến tận cùng bên trong kệ sách, ngồi xổm xuống đi tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một quyển sách, giao cho Tư Mã U Nguyệt. "Ngài bổn so ngươi trong tay kia bổn muốn tốt hơn nhiều." Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận thư, thật dày một quyển, biên giác tuy rằng thiếu hụt Nhưng là cũng không có thiếu tự thiếu trang, so với chính mình trong tay này bổn sát thật muốn tốt hơn nhiều. Cảm ơn, nàng chiều hắn cười cười, cảm kích mà nói. Này hồn tu so quỷ tu muốn khó nhiều, tiểu cô nương, ngày sau lộ nhưng khó đi nga. Tiểu lão đầu cảm thán rời đi lầu 2, tư ma u nguyệt nhìn hắn bóng dáng, siết chặt trong tay thư. Nàng tự nhiên không tin hắn là một cái quét tước vệ sinh người khẳng định là mộ dung ra rất lợi hại tiền bối nhưng là hắn ra tới vạch trần chính mình lại cấp chính mình tìm thư vì chính là cái gì tò mò cũng không phải là một cái có thể đứng được chân lý do mặc kệ nếu hắn thật sự phải đối chính mình bất lời nói có di nhĩ ở mặc dù không thể nhào cái long trời lở đất tưởng rời đi vẫn là không thành vấn đề nàng đem hai quyển sách đều thu hồi tới xoay người xuống lầu rời đi. Nhìn đến đứng ở tàng thư các ngoại nghe sơn, nàng hỏi: "Tàng thư các có một vị nhỏ gầy lão giả quét tước vệ sinh sao?" "Nhỏ gầy lão giả? Không có a, tàng thư các vẫn luôn là từ nha hoàn quét tước." Nghe sơn trả lời nói: "Nga, chúng ta trở về đi." Tư Ma U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, xem ra nàng đoán rằng là đúng. Trở lại sân, nàng đem nghe sơn nghe thủy quan đến bên ngoài. Nói câu muốn bế quan tu luyện, không được bất luận kẻ nào tới quấy giày, nếu có người tiến vào nói, liền đem các nàng hai bán được nhà thổ đi. Nàng hiện tại không có linh lực, cho nên không thể bố trí kết giới, chỉ có thể dựa ngoại lực. Nghe Sơn cùng nghe Thủy biết mộ dung tịch trước kia là bán quá nha hoàn, hơn nữa nghe nói cái kia nha hoàn sau lại kết cục thực thảm. Hiện tại nghe thấy cái này, hai người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Kiên quyết không bỏ một con ám miêu A cẩu tiến vào. Cho nên, đương công tử Uyên tới thời điểm, Bị hai người vô tình đỗ lại ở bên ngoài. Tu luyện, nàng có thể tu luyện sao? Nàng không phải cùng tịch nhi giống nhau là phế vật sao? Công tử Uyên nói thầm rời đi. Nếu là tư mã U Nguyệt biết, Nhất định đưa hắn một cái xem thường. Ai nói nàng là phế vật không thể tu luyện? Nàng là căn bản còn không có bắt đầu tu luyện được không? Nàng trước mở ra kia bổn cú nát lại mỏng thư, bên trong quả nhiên không có tu luyện phương pháp, dùng tiểu lão đầu nói nói, tác dụng không lớn. Nàng đại khái phiên một lần, quyển sách này chính là đối hồn tu giới thiệu mà thôi. Hồn tu chỉ chính là những cái đó ở mặt khác giao diện sau khi chết, linh hồn tiến vào quỷ giới, một lần nữa bắt đầu tu luyện người. Hồn tu ngay từ đầu thực nhược, cho nên rất khó tồn tại. Quỷ tu, chỉ còn lại là những cái đó tu luyện quỷ khí quỷ tộc, tư ma u nguyệt tồn tại thời điểm, cũng coi như là quỷ tu. Quỷ tu muốn so hồn tu lợi hại đến nhiều, bởi vì quỷ tu có thể khế ước minh thú, có thể ở quỷ tu đồng thời hồn tu, chiến đấu trừ bỏ có thể sử dụng quỷ khí, còn có thể sử dụng linh hồn chi lực. Hơn nữa có chút quỷ tu tu luyện minh kỹ năng áp chế hồn tu. Thậm chí là không chế bọn họ làm chính mình nô lệ cùng phụ thuộc. Cho nên, quỷ giới hồn tu tương đối thiếu. Nhưng là một khi trưởng thành lên hồn tu đều rất lợi hại, ở quỷ rơi bá chiếm một phương thiên địa. Bởi vì hợp với ra thật nhiều lợi hại hồn tu, cho nên quỷ tu đối hồn tu đều lựa chọn bóp chết ở trong nôi. Mấy năm nay có thể nhìn thấy hồn tu càng thiếu. Nhưng là có một chỗ ngoại trừ, đó chính là hồn vực. Lão Tổ nói qua kiểu u dưới chân núi mặc hoa sen khai quỷ giới Tam vực mạc dám không từ này Tam vực chỉ chính là quỷ vực hồn vực cùng vô gian địa ngục hồn vực là hồn tu sinh hoạt lĩnh vực nó có thể cùng quỷ vực vô gian địa ngục tề danh đủ để có thể thấy được nó địa vị cùng thực lực nhìn đến thư thượng nói vô gian địa ngục tư mã u Nguyệt hai mắt híp lại Mẫu thân chính là bị trấn áp ở vô gian địa ngục Nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể đi cứu nàng ra tới. Linh hồn tháp bị hao tổn, vô pháp mở ra tàng bảo cạn, trăm quỷ cờ còn ở bên trong, lấy không được trăm quỷ cơ nàng cũng không có biện pháp đi cứu. Cũng không biết địch hy hiện tại an bài thế nào. Nàng muốn hay không đi tìm hắn đâu. Cái này ý tưởng chỉ ở trong đầu xoay một chút đã bị nàng ấn hạ, hiện tại còn không phải đi tìm địch hy thời điểm. Không có thực lực, nàng muốn làm cái gì đều không thể, cho nên hiện tại việc cấp bách vẫn là tu luyện. Chờ có thực lực, lại đi tìm hắn, cùng đi cứu mẫu thân. Nàng đem đệ nhất quyển sách xem xong, đem hồn tu sự tình hiểu biết đại khái, sau đó mới cầm lấy đệ nhị quyển sách bắt đầu xem. Quyển sách này ngay từ đầu giảng cũng là về hồn tu một ít giới thiệu, mặt sau mới nói hồn tu phương pháp hồn tu muốn so quỷ tu phức tạp nhiều, nó trừ bỏ tu luyện hồn lực ở ngoài, còn cần thiết tu luyện hồn thể. nếu hồn lực quá cường, hồn thể theo không kịp nói, kia cũng có thể xuất hiện không chịu nổi hồn lực, nổ tan xác mà chết. tựa như lão tổ cho nàng cường đại hồn lực, lại không thể không phong ấn lên, chính là nàng hồn thể không đủ cường đại. đương nhiên, nếu là chậm rãi tu luyện, sẽ không xuất hiện nổ tan xác hiện tượng. Nhưng là hồn thể tăng lên không đi lên, cũng liền chế ước hồn lực, chế ước người này thực lực. Thật là phiền toái nàng buông thư, xoa xoa ấn đường, mặc dù là có lao tổ cấp hồn lực, dựa theo phương pháp này đi tu luyện hồn thể nói, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tăng lên đi lên. Quyển sách này thượng giảng hồn thể phương pháp tu luyện phẩm cấp cũng không thấp, nhưng là khoảng cách tư ma u nguyệt muốn vẫn là kém rất xa. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, chụp cái chán một cái tát, nói, như thế nào như vậy bốn? Rõ ràng có thế gian lợi hại nhất phương pháp tu luyện, còn đang suy nghĩ cái gì? Lúc trước ma sát giao cho nàng luyện hồn quyết còn không phải là tu luyện linh hồn sao? Ma sát ra tay, có thể là giống nhau công pháp, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu? Nàng đem thư buông, đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo luyện hồn quyết bắt đầu tu luyện. Hồn thể tu luyện chia làm 5 cái cấp bậc, ngưng hồn kỳ, luyện hồn kỳ, ngưng thể kỳ, luyện thể kỳ, nắn thể. Phía trước 4 cái cấp bậc lại chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, chờ tới rồi cuối cùng một bước nắn thể, liền có thể tu luyện ra chân chính thân thể. Nàng hiện tại một lần nữa bắt đầu tu luyện, đầu tiên muốn đi vào ngưng hồn kỳ. Mới có thể bắt đầu tu luyện hồn lực Chỉ cần nàng có thể tu luyện hồn lực Là có thể một lần nữa mở ra linh hồn tháp, Tiểu linh tử cũng là có thể tỉnh lại Sau đó cấp ngủ say thú thú nhóm cung cấp linh lực Còn hảo, nàng trước kia liền tu luyện quá luyện hồn quyết Cho nên tu luyện lên cũng là cưới xem nhẹ đi đường quen Ngắn ngủ mấy ngày liền tiến vào ngưng hồn kỳ trung kỳ Nàng không có tiếp xúc quá hồn tu cho nên không biết chính mình tốc độ này có tính không mau. Nàng không biết chính là, giống nhau hồn tu đến ngưng hồn kỳ chậm thì nửa năm, nhiều thì mấy năm, giai đoạn trước đến trung kỳ cũng đều phải tốn phí đã nhiều năm, nàng tốc độ này đã không thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Bất quá, nàng cũng là có bẩm sinh ưu thế, nàng mang theo ký ức, biết như thế nào tu luyện, mà mặt khác linh hồn tắc không có, hơn nữa nàng trước kia tu luyện quá linh hồn, Linh hồn vốn là so những người khác cường đại, hơn nữa này luyện hồn quyết là nàng trước kia tu luyện quá, các loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, nàng tốc độ tự nhiên liền nhanh. Nàng từ tu luyện chung rời khỏi tới, cảm thụ một chút thân thể của nàng, so phía trước muốn ngưng thật nhiều, cũng có sức lực nhiều. Hơn nữa nàng gần người công kích kỹ thuật, cùng thực lực thấp một chút người cũng không phải không có một trận chiến khả năng. Di Nàng cảm giác trong không khí có hồn lực hướng chính mình trong cơ thể toàn, nàng rõ ràng không có tu luyện hồn lực, đây là có chuyện gì? Nàng phát hiện những cái đó hồn lực tiến vào nàng trong cơ thể sau, đi vào trước kia linh chỉ địa phương dừng lại. Đây là hồn lực, nàng quan sát trong chốc lát, phát hiện này hồn lực tuy rằng rất ít, nhưng là xác thật là tự động tiến vào thân thể của nàng. Chẳng lẽ ta thân thể có thể tự động tu luyện? Nàng nhớ rõ trước kia tu luyện linh lực thời điểm, tiểu linh tử liền sẽ hấp thu chung quanh linh lực, chẳng lẽ đây cũng là nó ở hấp thu sao? Mặc kệ nói như thế nào, có chính là hảo, mỗi lại tiểu cũng là thịt không phải. Nàng nhìn nhìn linh trì hồn lực, không phải quỷ khi cái loại này đen như mực sắc, thế nhưng là màu trắng ngà, lại còn có không ít, hẳn là sắp sờ đến minh sát sư ngạch cửa. Minh sát sứ, minh linh sứ. Minh Hoàng Sứ, Minh Vương, Minh Tôn, Minh Đế là bên này tu luyện cấp bậc, mỗi một cái cũng chia làm tiền trung hậu. Cái này không có nhân giới tu luyện cấp bậc nhiều như vậy, nhưng là mỗi một cấp bậc chi gian chênh lệch lại lớn hơn nữa, muốn thăng cấp cũng càng khó. Mà lúc trước mộ dung tịch liền vẫn luôn dừng lại ở Minh sát sư giai đoạn trước, có cùng không có không sai biệt lắm. Nàng nàng đem tinh thần lực thả ra đi lại có thể cảm giác được chung quanh tình huống tuy rằng phạm vi này cùng trước kia xa xa không thể đánh đồng nhưng là lại lần nữa nắm giữ lực lượng cảm giác thật không sai công tử thiếu ra tiểu thư nhà ta thật sự ở tu luyện nàng phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu ai cũng không thể đi vào ngươi tạm tha bọn nô tỳ đi nghe thủy nhìn đến ngang ngược không nói lý một hai phải hướng trong viện thấu công tử uyên, dòa sắp khóc ra tới Các ngươi nói bậy, tịch nhi rõ ràng không thể tu luyện, các ngươi chính là không nghĩ làm ta đi vào. Công tử Uyên kêu lên, ta lần trước tới là lấy cớ này, lần này vẫn là lấy cớ này, các ngươi liền không thể đổi điểm mới mẹ. Nô tỳ thật sự không có, công tử thiếu ra, ngươi liền không cần khó xử bọn nô tỳ. Nghe Sơn ngăn lại công tử Uyên, công tử thiếu ra nếu thật sự muốn vào đi nói, liền từ nô tỳ trên người bước qua đi thôi. Cảm giác được bên ngoài tình huống, nàng đem tinh thần lực thu hồi, sau đó xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Nghe sơn nghe thủy, các ngươi lui ra, nàng đối hai cái nha hoàn phân phó nói. Nghe sơn nghe thủy được đến nàng mệnh lệnh, nhẹ nhàng thở ra, lui qua hai bên. Công tử Uyên đi tới, đánh giá một chút tư mã U Nguyệt, nói, không gặp ngươi quỷ khí tăng trưởng A. Xem ra này đó nha hoàng chính là cố ý tìm lấy cớ không cho ta thấy ngươi. Ta nói, công tử Uyên, hai chúng ta giống như không thân đi. Ngươi biết ta không phải mộ dung tịch, như thế nào còn lão hướng nơi này chạy đâu? Tư mã U Nguyệt hỏi. Ta, công tử Uyên Tuấn Nhan đỏ lên, hắn như thế nào nói cho nàng? Chính mình tuy rằng vì chết đi mộ dung tịch đau lòng, nhưng là càng muốn nhìn thấy nàng. Nhìn đến nàng cùng nhìn đến mộ dung tịch cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì kia một cái tát đánh tới hắn trong lòng đi, vẫn là kia tự tin kiệt ngạo ánh mắt đem hắn thật sâu hấp dẫn ở. Ta này không phải tưởng giúp ngươi sao? Ngươi muốn giả trang tịch nhi, không có ta cái này bạn bè tốt giúp đỡ, dễ dàng lộ tẩy. Công tử uyên giống như tìm được một cái thuyết phục chính mình lý do, nói chuyện đều có nắm chắc. Thiết Tư Ma U Nguyệt tặng hắn một cái đại bạch mắt. Ta mất trí nhớ, sự tình gì đều khả năng phát sinh, không cần phải ngươi cho ta đánh hiểm trợ. Ta chính là hảo tâm. Công tử Uyên một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Tư Ma U Nguyệt chịu không nổi, không kiên nhẫn mà phất phất tay, nói: Hảo hảo thu hồi ngươi như vậy. Nói đi, hôm nay tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Thanh niên hối nhưng còn có mấy ngày thời gian mới bắt đầu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có nghĩ theo chúng ta cùng đi cổ Lan Sơn? Công tử Uyên cào cào cái ót, nghe nói nơi đó gần nhất thực náo nhiệt. Cổ Lan Sơn Chính là ngoài thành kia tòa sơn mạch A, ngươi lúc ấy chính là ở nơi đó bị mang về tới. Công tử Uyên nói, thế nào, có nghĩ đi? Người nào cùng nhau Còn còn không phải là trước kia những người đó Công tử Uyên nói xong mới nhớ tới nàng cũng không biết Dù sao chính là cùng ta không sai biệt lắm Thân phận không thấp Đến lúc đó bên người sẽ có người đi theo bảo hộ Khi nào đi Ngày mai Qua mấy ngày chính là thanh niên hối Người không tham gia Khi đó không phải còn không có cổ Lan Sơn sự tình sao Công tử Uyên nói, có thể gấp trở về liền gấp trở về tham gia, không thể liền tính. Tư má U Nguyệt không trả lời ngay có đi hay không, mà là quay đầu nhìn nghe Sơn hỏi, hắn vẫn luôn là nói như vậy vừa ra là vừa ra. Nghe Sơn ngẩn ra, ngay sau đó đáp, đúng vậy. Đồng thời cũng ở trong lòng phúc ngữ, tiểu thư ngươi trước kia cũng là cái dạng này. Tư má U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, lại hỏi. Ta trước kia thường xuyên đi theo hắn đi ra ngoài lêu lỏng. Đúng vậy. Nghe Sơn suy nghĩ, lêu lỏng là cái cái quỷ gì? Không đúng, chúng ta đều là quỷ. Một khi đã như vậy, ta đây đồng ý. Ngày mai ngươi tới trong phủ tìm ta đi. Tư má u nguyệt đối công tử uyên nói. Ta đi tìm cha nói một chút. Công tử uyên nhìn nàng rời đi bóng dáng, trừ trừ khóe miệng. Vì sao cảm giác nàng xem chính mình thời điểm như là đang xem một cái không lớn lên hài tử? Ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi, hắn hướng tới nàng bóng dáng hô. Đã biết, tư má u nguyệt phất phất tay, lại đầu cũng không hồi một cái, xem đến người nào đó trong lòng mất mát không thôi, ủ rũ cục đuôi mà đi rồi. Mộ dung hội nghe nàng nói muốn cùng công tử viên đi cổ Lan Sơn, hơi hơi nhăn nhíu mày, nói... Ngươi nghĩ như thế nào đi cổ Lan Sơn? Ta muốn đi xem ta tới địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta không thể vẫn luôn tránh ở trong nhà. Như vậy những người đó không có động thủ cơ hội. Không phải nói thanh niên hối sao? Thanh niên hối ngươi không phải muốn vội sao? Nếu những người đó ra tay, ngươi có thể có tinh lực đuổi theo cha sao? Tư Mã U Nguyệt nói, Nói không chừng bọn họ cũng không nghĩ tới ta sẽ lại đi cổ Lan Sơn, cũng sẽ không đối ta thế nào. Ta liền đi theo đi chơi ngoạn nhi. Hảo đi, nếu ngươi muốn đi, kia liền đi thôi. Cái này ngươi cầm, một khi xảy ra chuyện bóp nát, ta lập tức qua đi cứu ngươi. Mộ dung hội lấy ra một viên màu đen cục đá, tư má U Nguyệt hiện tại còn nhận không ra này đó, cho nàng nàng cầm là được. Đúng rồi. Nghe nói ngươi gần nhất ở tu luyện Đúng vậy Hiệu quả như thế nào Nếu có cái gì nghi hoặc Có thể tới tìm ta Mộ dung hội nói Tư mã u nguyệt ngẩn ra Ngay sau đó gật gật đầu hào Có thể được đến hắn chỉ đạo là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình Tuy rằng nàng cũng không cần Nhưng là nhân gia chịu nói như vậy Cũng là hắn một phần tâm ý Ngày mai công tử viên sẽ đến tiếp ta, ta đến lúc đó liền trực tiếp cùng hắn đi rồi, nếu là không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Hảo, ta sẽ phái người đi theo ngươi. Cảm ơn cha. Nàng xoay người rời đi, vừa lúc đụng tới quản gia tiến vào, quản gia cung cung kính kính mà chiều nàng hành lễ. Tư Ma u nguyệt chiều hắn gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một vòng bên ngoài thị vệ. Nâng bước rời đi Quản gia biết nàng là giả Còn có thể làm được như vậy lễ tiết Chẳng lẽ là trong viện có khác người nhãn tuyến Kia những người đó sẽ biết nàng đi cổ Lan Sơn sự tình sao Mặc kệ Dù sao hiện tại mộ dung hội là sẽ không làm nàng xảy ra chuyện Này bảo toàn thi thố khẳng định sẽ tới vị Thật sự không được Nàng không phải còn có di nhĩ sao Sau khi trở về Nàng tu luyện một đêm Lần này là tu luyện hồn lực, nàng cảm giác chính mình lại có một đoạn thời gian, là có thể tiến vào minh sát sư ngạch cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, công tử Uyên liền chạy tới tìm nàng, nhìn đến nàng còn không có ăn cơm sáng, cho nàng cầm hai cái bánh bao, túm tay nàng liền chạy. Làm gì cứ như vậy cấp, chạy đến nửa đường, tư má U Nguyệt rút về chính mình tay, xoa xoa thủ đoạn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Những cái đó ra hỏa đem xuất phát thời gian trước tiên, hiện tại đang ở cửa thành trơ. Nếu là đi rồi, hai chúng ta đến chính mình đi. Công tử Uyên nói. Chính mình đi liền chính mình đi à, ngươi lại không phải tìm không thấy lộ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta. Kỳ thật cũng không phải gạt ngươi, chính là ta cùng Tào Thành An ra hỏa kia ước hảo muốn tỉ thí. Tách ra liền không biết hắn thành tích. Công tử Uyên nói, đến lúc đó hắn khẳng định muốn chê cười ta lâm trận bỏ chạy. Kia tiểu tử miệng xú, một sự kiện có thể ào ào xôn xao đã lâu. Ta bị hắn xảo phiền, còn không phải đến tìm ngươi trốn. Tư Ma U Nguyệt cho hắn một cái phục ngươi biểu tình, nói, đi thôi. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc từ phía sau đuổi theo lại đây, tư Ma U Nguyệt tay mắt lanh lẹ mà đem nó ôm lấy. Không làm nó tiến lên cắn công tử Uyên Gâu gâu gâu Tiểu hắc chiều công tử Uyên kêu Thực không cao hứng hắn thừa dịp Chính mình ăn cái gì Thời điểm đem U Nguyệt mang đi Ngoan Hắn không có thương tổn ta Tư má U Nguyệt vuốt ve đầu của nó Sau đó lại đối công tử Uyên nói Về sau không cần như vậy Lôi kéo ta liền chạy Nhà ta tiểu hắc trí lực phát dục Không như vậy hảo Phân không gió tốt xấu Đến lúc đó thương đến ngươi đã có thể phiền toái Công tử uyên tưởng nói liền nó như vậy còn thương tổn ta Nhưng là nhìn đến tư ma u nguyệt thực nghiêm túc biểu tình Đành phải gật gật đầu Tư ma u nguyệt đem tiểu hắc buông Vỗ vỗ đầu của nó Nói biến đại điểm Tiểu hắc thân mình run lên Biến đến một con lão hổ lớn nhỏ Tư ma u nguyệt thân mình nhảy liền ngồi đi lên Sau đó đối công tử uyên nói Đi thôi Công tử uyên nhìn đến nàng liền như vậy đi phía trước đi rồi, duỗi tay bưng kín đôi mắt, không dám tưởng tượng những cái đó ra hỏa nhìn đến nàng khế ước thú sẽ là cái gì phản ứng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật chính mình mang nàng vào núi cũng khá tốt, như vậy ít nhất không cần mất mặt. Quả nhiên, ở cửa thành những cái đó ra hỏa nhìn đến tư má u nguyệt ngồi một con minh cẩu tới, đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo đều nở nụ cười. Công tử Uyên, ngươi nói đi dẫn người, chính là mang cái này phế vật sao? Mộ dung tịch, ngươi chừng nào thì lộng như vậy một con minh thú tới ngoạn nhi, là ngươi khế ước thú sao? Các ngươi lại phế vật phế vật kêu, để ý hội thúc phát hỏa, đem các ngươi toàn bộ vẫn ra khỏi thành. Công tử Uyên uy hiếp nói, sao có thể, mộ dung tịch, chúng ta lúc ấy chính là nói tốt. Chúng ta tiểu bối chi gian sự tình không liên lụy đến gia tộc đi lên, Ngươi sẽ không nuốt lời đi cáo trạng đi. Tư má U Nguyệt nhìn bọn họ, Một tay chống cầm, Nói, nếu nói không nói cho trưởng bối, Vậy đều không nói cho, Ta khi nào nuốt lời qua? Nói cũng là, Bất quá, Ngươi tính toán an vị cái này đi cổ Lan Sơn. Tư má U Nguyệt vô vô tiểu hắc đầu, Này có cái gì không thể? Nhà ta tiểu hắc nhưng lợi hại đâu?